t r ư ơ n g sáu trăm bảy mươi sáu l ừ a gạt tình cảm của cô bé ngây thơ thuần khiết thái độ này của cậu khiến tâu ngưng mi nổi giận con con mẹ không ngờ mẹ nuôi con lớn tới t r ư ờ n g n à y tuổi lại lòi ra cái bản tính đàn ông xấu xa như thế nhạc thính phong mở bừng mắt con làm gì mà xấu xa nhạc thính phong không nói nên lời loa phát thanh thông báo hành khách làm thủ tục để lên máy bay cậu bé cầm áo khoác sao mẹ không nói là cái cô bé ngây thơ thuần khiết ấy l ừ a gạt tình cảm của con chứ t ô n g ngưng mi lầm bầm trời đất ơi còn đổ cho người ta l ừ a gạt con mẹ thấy ông trời thật có mắt đấy nhạc thính phong quay đầu không để ý tới t ô n g ngưng mi nữa đây thật sự là mẹ đẻ cậu sao hả trời con thực sự không định nói chuyện riêng với thanh ti sao t ố t xấu gì cũng lấy danh nghĩa nhà chồng mà nói lời tạm biệt chứ t ô n g ngưng mi đuổi theo nhạc thính phong không cần dù sao sớm muộn gì cũng gặp lại mà thanh ti vẫn ở nhà chờ chờ đợi tiểu ca ca của cô bé đến thế nhưng đợi đến giữa trưa cũng không thấy cậu bé tới thanh ti cảm thất vô cùng thất vọng khuôn mặt nhỏ nhắn đặt bên bệ cửa sổ miệng giầu lên vẻ mặt không vui nhiếp thu xính ngồi xuống bên cạnh cô bé hỏi thanh ti con đang đợi thính phong sao thanh ti lầu bầu anh thính phong bao giờ mới đến chứ anh ấy nói sẽ đến tìm con mà nhiếp thu xính vuốt vuốt tóc thanh thi vừa rồi dì tô của con gọi điện dì ấy báo là hôm nay bọn họ phải về nhà con biết đấy anh thính phong của con cũng phải đi học rồi thầy giáo anh ấy đã g ụ c nhiều lần rồi vừa rồi cô nhận được điện thoại của tâu ngưng mi suốt cuộc nói chuyện cô ấy nói xin lỗi rất nhiều còn nói về sau nếu có cơ hội thì nhất định sẽ bồi tội với cô còn nhờ cô đỡ lời nói giúp với thanh thi để cô bé bớt giận chờ khi bọn họ về tới l ạ thành nhất định sẽ bắt nhạc thính phong viết thư cho thanh thi gửi kèm quà xin lỗi thật ra nhiếp thu xính không hề tức giận nhà ai mà chẳng có lúc có việc gấp huống chi xem tình huống nhạc ra chắc hẳn cũng không ít việc phải lo bên cạnh đó cô cũng vẫn lo nghĩ không biết có phải tâu ngưng mi muốn tránh mặt anh trai cô hay không n g à y hôm qua đúng là anh trai cô đã dọa người ta đến khiếp rồi thanh thi cắn ngôi nhưng mà tiểu ca ca đã hứa với con rồi nhiếp thu xính ôm con gái cô bén g ố c đợi con trưởng thành thì sẽ sẽ biết trong cuộc sống có rất nhiều chuyện đôi khi không thể như ý được thanh ti chu miệng con sẽ không tin tưởng anh ấy nữa cũng không thể nói như vậy là m người không thể quá so đo đối với người khác mà mình tính toán chi ly quá thì chính bản thân con cũng sẽ không còn thoải mái nữa mẹ biết con thích thính phong nhưng mà con cũng nên nghĩ cho cậu ấy một chút phải không có lẽ không phải cậu ấy không muốn gặp con mà là cậu ấy thật sự là có việc gấp thanh t i nép vào trong lòng nhiếp thu sính không nói lời nào cô bé thực là đáng thương mà qua hai ngày nữa phải về nhà rồi sau này cũng không biết là đến bao giờ mới được gặp lại tiểu ca ca nhiếp thu sính vô về thanh t i đừng b u ồ nữa n chờ con quay về thủ đô có khi lại nhận được thư và quà của thính phong đấy thanh t i mạnh mẽ nhổn người khỏi lòng nhiếp thu sính ngẩng đầu nói thật không tiểu ca ca nói quay về sẽ gửi thư và quà cho con sao đúng cậu ấy nói vậy đó thanh ti cuối cùng cũng nở nụ cười được rồi nếu tiểu ca ca đã nói thế con quyết định tha thứ cho anh ấy một lần nhiếp thu sinh cưng n ợ n g khuôn mặt nhỏ nhắn của con gái không được tức giận nữa nhé vậy chúng ta vào nhà thôi ở đây lạnh lắm con gái ạ vâng mình về thôi mẹ nhiếp thu sinh kéo thanh ti đứng lên nhưng không biết có phải do cô đứng lên nhanh không mà cô đột nhiên cảm thấy có chủ tầm mặt thậm chí còn thấy ghê ghê buồn nôn thanh ti vội đỡ lấy cô mẹ mẹ làm sao vậy nhiếp thu xính nôn khan hai tiếng lắc đầu không có việc gì chắc là mẹ bị cảm lạnh chút thôi chương sáu trăm bảy mươi bảy dù sao thì thanh ti đã thích cậu ta như thế vừa nói xong nhiếp thu xính lại nôn khan hai cái sắc mặt cũng trở nên trắng hơn có vẻ rất khó chịu thanh thi sợ tới mức khuôn mặt nhỏ nhắn tái đi lập tức đem n ỗ i nhớ nhung nhạc thính phong bức ra sau đầu khẩn trương nói mẹ ơi chúng ta đi bệnh viện nhé nhiếp thu xính lắc đầu không sao đâu không sao đâu mẹ không có việc gì đâu con đừng sợ nàng hít sâu mấy hơi bụng thấy hết nhộn nhạo cảm giác ghê ghê ở cổ cũng dần dần biến mất nhiếp thu xính không nghĩ nhiều nữa nàng nghĩ chắc do ăn phải cái gì không ổn cũng có thể là do ở ngoài trời đã lâu thời tiết hôm nay cũng không thuận lợi lắm nên có thể bị trúng gió thôi nàng nuốt ve khuôn mặt nhỏ nhắn của thanh ti đi nào vào nhà thôi ngoài trời hôm nay hơi lạnh đó con gái vậy mẹ thật sự không sao chứ nhiếp thu xính cười nói đương nhiên là không sao rồi mẹ là người lớn mà nếu thấy sức khỏe không tốt sẽ đi gặp bác sĩ ngay mẹ không sợ uống thuốc cũng chẳng sợ tiêm nha khuôn mặt nhỏ nhắn của thanh ti đỏ h ồ n g đúng như mẹ nói cô bé rất sợ tiêm đến uống thuốc cũng rất sợ đi nào vào nhà thôi đừng lo lắng nữa nhiếp thu xính nắm tay thanh ti đi vào trong nhà du dực đang thu dọn đồ đạc bọn họ sẽ sớm rời đi việc thu dọn hành lý trước đây vốn là do nhiếp thu xính làm nhưng chuyện vì một cậu nhóc mà phải đi an ủi con gái thế này du dực lo mình sẽ không kiềm chế được mà mắng nhạc thính phong không đáng một xu trước mặt thanh ti khiến con gái không vui nên đành nhờ nhiếp thu xính đi an ủi con bé anh nhìn hai mẹ con đang dắt tay nhau bước vào nháy mắt mấy cái ổn chứ nhiếp thu xính cười cười ổn rồi nàng vũ về thanh thi thanh thi con ra với ông bà ngoại đi nhờ ông ngoại dạy con viết chữ đ ạ i vâng năm đợi thanh thi chạy đi tìm hạ lao ra rồi du rực mới tiến lại nói em xem thằng nhóc nhạc thính phong kia thế nào mới tí tuổi đầu mà tính tình đã xấu như thế còn ngạo mạn sốc sược cả ngày chỉ biết làm bộ làm tịch không biết thanh ti thích nó ở cái điểm gì nói chung đã là ông bố thì cứ nhìn thấy thằng con trai nào lại gần con gái mình hay thậm chí chỉ cần là giống được thôi là đã thấy ghét rồi nói chung là mất hứng tuy rằng đúng là nhạc thính phong đã cứu thanh ti thế nhưng du dực vẫn cực kỳ ghét cậu ta anh thấy cậu nhóc này không thuận mắt chút nào hôm đó lúc thanh ti bị nhạc thính phong trêu đùa Du dực đã định tìm cậu nhóc kia để cho nó một trận nhưng lại ngại vì có mẹ cậu ta ở đó nên anh mới đành nhẫn nhịn không ra tay nhiếp thu xính không nhịn được bật cười eo ơi sao em lại thấy có mùi g i ấ m chua ở đây nhỉ du dực lập tức cười ha hả làm sao có thể chứ anh chỉ thấy thằng nhóc kia không vừa mắt anh lớn hơn bao nhiêu tuổi làm sao thèm so đo với nó chứ dù tính tình nó có không tốt thế nào thì anh cũng không sẽ không t r ụ p mũ nó đâu nhiếp thu sinh chọc c h ọ c anh anh còn hỏi sao thanh ti lại thích nó á chính nó cứu thanh ti những hai lần đấy anh có biết đối với một cô bé mà nói ở lúc nó tận cùng tuyệt vọng lại có một chàng trai xuất hiện trước mắt đem nó cứu ra ngoài còn không phải là hoàng tử bạch mã với nó hay sao thanh ti đối với nhạc thính phong đã hình thành cảm giác không gì thay đổi được khi đi bên cạnh cậu ta con bé sẽ có cảm giác cực kỳ an toàn chỉ cần nhìn từ quan điểm cá nhân mà nói nhạc thính phong chắc chắn không phải đứa nhỏ ngoan hiền gì thằng bé đã sớm trưởng thành rồi cặp mắt đó giống như nhìn cái gì cũng thấu suốt nào có chút gì phù hợp với tuổi của cậu ta chứ thế nhưng cậu ta đã cứu thanh ti hơn nữa còn là hai lần điều đó cho thấy đứa nhỏ nhạc thính phong này cũng chỉ là cứng rắn lạnh lùng ở mặt ngoài tôi h chứ bên trong nội tâm là thực sự lương thiện thực sự ôn nhu dù sao gia cảnh của nhà nó cũng không được hoàn mỹ đối với một đứa nhỏ mà nói đấy cũng là thương tổn lớn rồi chương 678, t b a đây là bạn trai của con cậu ta và thanh ti trải qua thời thơ ấu giống nhau đều có một người cha xấu xa tệ hại cặn bã đến mức trời đất không thể tha thứ suốt thời gian ấy nhân vật cha ruột căn bản không hề tồn tại trong tâm trí của hai đứa trẻ chỉ là thanh ti may mắn hơn một chút cô bé còn chưa tới tuổi trưởng thành thì du d ự c đã xuất hiện ngồi vào cái g h ế c h ố n g mang tên cha ruột giúp cho thời thơ ấu của cô bé trở nên tươi đẹp hơn nhưng nhạc thính phong lại không có cái may mắn ấy cậu ta giờ đã là một thiếu niên từ khi mới hiểu chuyện đã phải chứng kiến cái thế giới này tàn khốc đến thế nào cũng biết được tất cả những chuyện mà cha mình đã làm thế nên tính tình cậu ta trở nên như vậy cũng chẳng có gì là lạ nhiếp thu xính thở dài ạ anh lan và chị mi mi thật sự là xứng đôi nếu có thể tác hợp cho hai người bọn họ thì thật là tốt nhưng mà hai người này vốn không ở cùng một nơi anh lan ở hải thành chị mi mi lại ở l ạ t thành hơn nữa rõ ràng là chị ấy đã muốn tránh mặt anh lan giờ muốn tác hợp cho bọn họ thật chẳng dễ dàng gì đành để sau này nghĩ cách vậy du rực nhữ mày ưỡn ngực nói cảm giác an toàn không lẽ thanh ti ở cùng với anh lại không có cảm giác an toàn sao cái đó đâu có giống nhau tuy đều nói về cảm giác an toàn nhưng mà cảm giác nhạc thính phong đem đến cho thanh ti so với cảm giác mà du d ự c đem lại cho cô bé là không hề giống nhau đại khái chuyện này cô hiểu nhưng cũng chẳng biết nói ra như thế nào du d ự c trầm tư một lúc nói là tại anh lúc trước đã không bảo vệ tốt cho thanh ti nên mới cho thằng nhóc kia cơ hội cứu con bé nhiếp thu xính giật nhẹ ống tay hào anh được rồi đừng nói nữa hai người đàn ông quan hệ tốt chẳng phải mọi chuyện đều tốt hơn sao anh lo lắng lắm thanh ti của chúng ta xinh đẹp như vậy vạn nhất thằng nhóc kia nổi lên suy nghĩ không đứng đắn thì làm sao bây giờ nhiếp thu xính veo cánh tay anh một cái anh nghĩ cái gì thế thanh ti mới bao tuổi thính phong cũng còn nhỏ nói cái gì suy nghĩ đứng đắn với không đứng đắn chứ thính phong là đứa trẻ ngoan anh đừng có đánh giá thấp người ta nữa du dực không muốn nhiếp thu xính nghĩ chuyện quá đơn giản như thế anh nói không phải là anh đánh giá thấp nó hiện giờ nó là một thằng nhóc lông mao còn chưa mọc hết mà đã bắt đầu bắt t r ư ớ c người lớn nói chuyện yêu đương anh nói với em bây giờ đám trẻ con đều trưởng thành s ớ m lắm giống như thanh ti của chúng ta ấy một tiểu cô nương xinh đẹp lại học giỏi như vậy không biết có bao nhiêu tên nhóc xấu xa để ý đến con bé đâu thực sự anh cảm thấy nguy cơ rất cao anh cũng biết trong lớp thanh ti đã có mấy thằng nhóc viết thư tình cho con bé rồi lúc này nó mới bao tuổi chứ đợi thêm hai năm nữa sẽ nhiều cám dỗ như thế nào nhất là thằng nhóc n h ạ c t í n h phong kia vừa nhìn là thấy một bụng toàn suy nghĩ sâu xa tâm tư không trong sáng rồi tuy rằng bây giờ tuổi chúng nó còn nhỏ có lẽ tạm thời chưa nghĩ đến chuyện tư tình nhưng nó sớm muộn rồi cũng lớn lên thôi chờ khi nó trưởng thành phát hiện ôi tiểu mội mội của mình xinh đẹp như vậy xuất sắc như vậy lại sùng bái mình như vậy không bằng ăn đi lại thêm chuyện thanh ti tin tưởng nó như vậy xem ra sẽ không hề phòng bị gì đối với nó đợi thời điểm kia đến thì đã m u ộ n rồi cho nên du dực cảm thấy trước tiên cần làm tốt công tác dự phòng chuyện này rất quan trọng anh không muốn tưởng tượng một ngày thành ti kéo theo nhạc thính phong đến trước mặt mình nói ba ba đây là bạn trai con nhiếp thu xính cảm thấy du dực đang chuyện bé xé ra to đâu có nghiêm trọng đến thế bất quá đúng là con gái mình thật xinh đẹp Ừ, anh nói cái gì cũng đúng bất quá anh cũng đừng có để ý quá tiểu h à i tử trong mấy chuyện như thế này cũng là bình thường thôi hơn nữa thanh ti hiện giờ chẳng phải còn nhỏ quá sao con bé sẽ không bận tâm tới chuyện này đâu anh đấy không cần sốt u ruột chương 679, n ó i không chừng ngày nào cũng nhận được thư tình du dực vẫn giữ chặt tay nhiếp thu xính vợ này em nói không đúng rồi thanh ti còn nhỏ nhưng mà đảo mắt cái là đã lớn ấn rồi sang năm nó chín tuổi rồi thiếp hai năm nữa là sẽ vào sơ chung đến lúc đó anh cam đoan với em con gái chúng ta mỗi ngày đều nhận được một lá thư tình cho mà xem nói không chừng còn không ít xú tiểu tử trên đường cũng đổ con bé ấy chứ nhiếp thu sinh thật sự không nhịn được mà bật cười cái anh này thật là nhanh đi thu dọn hành lý đi còn chuyện của thanh t i chúng ta về nhà thảo luận cẩn thận được không nhưng em không thấy đây là chuyện cực kỳ nghiêm túc hay sao nhiếp thu xính liên tục gật đầu ừ nghiêm túc vô cùng nghiêm túc cho nên chúng ta mới để đến lúc về nhà ngồi xuống bàn luận cho cẩn thận giờ thì nhanh đi thu dọn đi này quay lại đây chúng ta nói cho rõ một chút yên tâm nhất định sẽ nói thật đấy cuối cùng cũng khiến được du rực đi thu dọn hành lý nhiếp thu xính n ở nụ cười thanh t i quả thật rất dễ gần nhưng mà chắc hẳn con bé cũng sẽ không giống như lời du rực nói đâu nhiếp thu xính quay đầu nhìn thanh ti đang ở cùng ông ngoại tập viết chữ đại con gái mình thật xuất sắc mà sau này sẽ ngày càng xuất sắc hơn chuyện nó có nhiều chàng trai thích mặc dù có chút đau đầu nhưng cũng cho thấy con gái họ xuất sắc thế nào cũng là việc đáng để kiêu ngạo đ ấ y chứ đối với chuyện này nhiếp thu xính ngược lại không giống như du rực đau đầu như thế đại khái thì đây là sự khác biệt giữa cha và mẹ nhiếp thu x i n h ngoại trừ lúc ở bên ngoài có chút chóng mặt buồn nôn sau khi về nhà lại chẳng cảm thấy gì ngẫm lại câu nghĩ rằng mình hẳn là không có việc gì quay đầu vội đi buổi tối trong nhà sẽ ăn sủi c ả o nhiếp thu x i n h chuẩn bị thịt làm nhân bánh năm giờ mới bắt đầu chuẩn bị làm sủi c ả o hấp công việc chuẩn bị có chút phức tạp thịt lợn phải b ă m nhuyễn tốn rất nhiều công sức cũng may có du rực ở đây chuyện này liền giao cho anh làm nhưng lúc lấy thịt từ trong tủ lạnh ra ngửi phải mùi thực phẩm nhiếp thu xính có cảm giác không thoải mái lắm bất quá may m à cũng không rõ ràng cô rất nhanh liền che giấu sự khác thường cô nói anh băm thịt đi có thể ăn được bao nhiêu thì lấy bấy nhiêu được hôm nay làm nhiều một chút anh thích nhất là ăn sủi cảo em gói du rực sắn tay á o đeo tạp dề đứng trước cái thớt vóc dáng cao lớn của anh thoạt nhìn không hợp với không gian bếp cho lắm được thịt lợn giao cho du rực nhiếp thu xính tự mình xử lý hải sâm và tôm nhân sủi cảo không thể thiểu ba loại nhân này được nhưng mà vừa lấy tôm ra ngửi thấy mùi canh nhiếp thu xính đã nhịn không nổi vừa rồi mùi thịt chỉ khiến cô cảm thấy hơi buồn nôn một chút vẫn còn có thể chịu được nhưng mà cái mùi t a n h của hải sản khi vào mũi cô lại giống như khí độc khiến cho dạ dày cô bắt đầu quay cuồng dù muốn nhịn xuống cũng không được nhiếp thu xính lập tức vung rơi tôm quay đầu nôn khan một trận du rực đang hăng say tưởng tượng tới món sủi cao hấp nghe thấy tiếng cô nôn khan liền vội vã bưng dao bước đến bên cạnh làm sao vậy sao đột nhiên lại như thế có phải dạ dày bị làm sao không nhiếp thu xính lắc đầu cô muốn nôn mà không nôn được một lát sau ổn định lại một chút cô mới nói chắc là lúc chưa ăn uống không hợp bụng lắm không sao đâu thật sự không sao chứ du rực cực kỳ lo lắng anh sợ nhất là thân thể nhiếp thu x í n h mắc bệnh anh thả chính mình bị thương chính mình mắc bệnh chứ nửa điểm cũng không muốn nhìn thấy cô khó chịu không có chuyện gì đâu em ổn rồi chương sáu trăm tám mươi nếu thật sự có thì quá tốt rồi du rực nhìn qua thấy cô có vẻ không ổn lắm nói vậy em cũng đừng làm nữa hay là đi bệnh viện nhé đi bệnh viện gì chứ không cần đâu em nghỉ ngơi một chút là ổn thôi du rực đuổi cô ra ngoài nhanh nhanh ra ngoài trong này không cần em quản cứ đi ra t ự anh biết phải làm thế nào nhiếp thu xính có chút hoài nghi thật sự không cần em còn sao du rực phất tay đương nhiên không cần chẳng phải chỉ cần băm hết mấy thứ này đến lúc nêm gia vị em vào chỉ một chút là được rồi n h ế p thu s í n h thật sự cũng không chịu nổi mùi tanh được rồi em ra ngoài vậy mau đi ra đi anh pha cho em cốc nước cấm không cần em thấy bản thân ổn lại rồi anh mau đi chuẩn bị nhân bánh đi được được anh đi chuẩn bị du d ự c nhìn theo n h ế p thu s í n h đi ra ngoài lúc này mới lại một lần nữa cầm tới dao trở lại phòng khách n h ế p thu s í n h rót một cốc nước cấm uống m ấy ngụm lúc này mới cảm thấy thư thái dễ chịu hơn một chút nhiếp thu xính có chút buồn bực lúc trước ở ngoài trời còn có thể nói là bất ngờ giờ sao mới ngửi mùi nhân thịt cũng vậy lúc trước cũng không hề bị như vậy giống như hôm nay đột nhiên lại bị nhiếp thu xính bần thân một lúc tay không tự chủ đặt lên trên bụng hạ lao thái nhìn nhiếp thu xính nay giờ không nói gì gọi cô mấy tiếng nói tiểu ái sắc mặt con sao có vẻ không ổn vậy nhiếp thu xính lắc đầu đúng là có chút không thoải mái giờ đỡ hơn rồi ạ lão thái thái thân thiết nói chỗ nào không thoải mái vậy nói ra đi đừng giữ trong lòng không có gì đâu mẹ không cần lo lắng đâu nhiếp thu xính túi đầu thấy tay mình đang đặt trên bụng trong lòng đ ố n g nhiên căng thẳng không phải chứ cô đ ố n g nhiên khẩn trương liếm liếm khoẹ môi không không thể nào tiểu ái làm sao vậy bụng không thoải mái à mẹ thấy con nay ấy giờ cứ xoa bụng suốt không có mẹ không có nhiếp thu xính nuốt nước miếng thế này có hơi chút bất ngờ rồi thử tính này có lẽ nghỉ lễ tới giờ có một khoảng thời gian gần đây trong nhà bận rộn rồi lại lập tức tìm được thân nhân nhiếp thu xính đã quên khuấy mất chuyện này bây giờ cẩn thận nghĩ lại có lẽ là cũng một thời gian không thấy nguyệt tín rồi lòng bàn tay cô đổ một tầng mồ hôi lúc trước cô còn chưa nghĩ tới không nghĩ lại đột nhiên thế này tâm tình nhiếp thu xính lúc này vừa khẩn trương lại vừa chờ mong nếu là thật thì tốt quá cô nhìn sang mẹ ruột của mình định nói với bà nhưng mà biết đâu có lẽ chỉ do cô suy nghĩ nhiều có thể là còn chưa có thì sao cô cũng không muốn khiến cho mọi người thất vọng nhiếp thu xính mỉm cười mẹ con không sao đâu thật đấy nếu thấy thân thể không khỏe cũng đừng có cố gắng gượng nhẹ con vâng con biết rồi con biết mà du d ự c lo lắng sức khỏe của nhiếp thu xính băm thịt rất nhanh lại đem tôm và hải s â m dọn dẹp ổn thỏa rất nhanh chạy đến vợ à, nhân đều đã băm n h u ễ n rồi để em vào xem nhiếp thu xính hít sâu một hơi đứng dậy kết quả là vừa bước vào phòng bếp ngửi thấy mùi hỗn hợp của thịt lợn và tôm dạ dày vốn đã ổn định trở lại một lần nữa quay cuồng lên nhiếp thu xính lập tức che múi không nhịn được nôn mấy tiếng du rực sợ tới biến sắc thu xính em rốt cuộc bị làm sao chúng ta mau tới bệnh viện thôi nhiếp thu xính vội kéo lấy tay anh đừng không đi em không sao đâu sức khỏe vẫn tốt lắm em qua mấy ngày sẽ nói với anh có lẽ là chuyện tốt cũng chưa biết chừng chương 681, t h ấ p thỏm c h ờ mong du rực vẻ mặt buồn b ự c chuyện tốt chuyện tốt gì chứ nhiếp thu xính đấm anh hai cái ai nha bây giờ nói anh cũng không hiểu anh mau đi trộn nhân bánh đi thật không có việc gì sao đương nhiên không có việc gì dưới sự chỉ đạo của nhiếp thu xính từ khoảng cách hai thước du d ự c đem nhân bánh trộn ngon lành du d ự c vui vẻ một lúc liền quên chuyện vừa nãy bưng nhân sủi c ả o lên cho nhiếp thu xính thấy vợ thấy thế nào anh rất lợi hại phải không em xem nhân bánh trộn thơm thế nào đây là lần đầu tiên du d ự c làm sủi c ả o anh thấy thật mới lạ trước kia cứ nghĩ là khó khăn phức tạp hơn chuyện đánh người nhiều anh nhất định là sẽ không học nổi không ngờ lại đơn giản như vậy nhiếp thu xính ngửi thấy mùi liền cảm thấy không thoải mái mau chóng lùi về phía sau gật đầu ừ hương thơm lắm mau để xa ra một chút cô bịt mũi muốn ngăn cái mùi sủi cảo ở bên ngoài du rực nhanh chóng bỏ xuống anh lo lắng nói vợ ơi em cứ như vậy không ổn đâu đi mau đi bệnh viện thôi nhiếp thu xính lắc đầu không cần đâu tự em biết mà sau đó làm cơm chiều sắc trời bên ngoài đã có chút ấu ám mặt trời cũng đã xuống núi cô không muốn gây náo động khiến mọi người bất an tuy nói là cô có chút nghi ngờ nhưng cũng không dám khẳng định trước đây nhiếp thu xính từng mang bầu thanh ti nhưng lúc đó tuổi cô còn nhỏ cái gì cũng không hiểu hơn nữa đã qua nhiều năm như vậy chính cô cũng sớm đã quên lúc mang thai có phản ứng như thế nào bất quá phản ứng hiện giờ tựa hồ càng lúc càng mạnh nhiếp thu xính trong lòng bắt đầu có mong đợi cô hy vọng đây thực sự là tin vui nếu em cứ buồn nôn như vậy cũng không ổn đâu thân thể bị thương thì làm sao bây giờ hôm nay em phải nghe lời anh du d ự c không đồng ý anh một hai cởi bỏ tạp rể liền mang theo nhiếp thu xính đi ra ngoài nhiếp thu xính giữ chặt anh này anh đừng có làm loạn lên tự em biết mà ngày mai đi để ngày mai đi là được nhân sủi c ả o đã trộn ngon lắm rồi giờ mau làm văn thán làm mì văn thán không phải chuyện lớn em mới quan trọng nhất du d ự c hiện giờ sao còn tâm tư mà đi làm sủi c ả o chứ chỉ là chút cơm thôi ăn hay không ăn cũng chẳng khác nhau nhưng vợ anh lại là chuyện khác em thực sự không có việc gì hơn nữa em cảm thấy đây là chuyện tốt nhiếp thu x i n h không để ý đặt tay trên bụng cô thực sự rất chờ mong chờ mong đây là sự thật du d ự c trong lòng sốt ruột chuyện tốt gì chứ bây giờ còn chưa thể nói với anh anh nhìn nhiếp thu x i n h thấy cô vô cùng chân thành không hề tính toán ấn gì chỉ có thể nói được rồi bất quá em đã nói ngày mai đi thì ngày mai nhất định phải đi được nhất định ngày mai nhất định đi đi bệnh viện khám qua cũng tốt cô mới chỉ đoán như vậy chứ cũng không dám chắc đi khám một chút cho chắc ăn sủi c ả o kia em cũng không phải gói dù sao nhân đã trộn tốt lắm rồi lúc nữa nhờ cha mẹ giúp anh gói du rực nhẹ nhàng đưa nhiếp thu xính ra ngoài nghỉ ngơi em không sao vẫn có thể làm mì vằn thắn mà không được em không được làm mau đi ra cùng thanh ti xem ti vi là tốt rồi nhiếp thu xính hướng du rực thấp giọng nói chuyện này chồng à chuyện này anh tạm thời đừng nói với cha mẹ đỡ cho hai người phải lo lắng yên tâm anh biết bị đ â y ra khỏi gian bếp nhiếp thu xính có chút lo lắng mấy người làm được chứ yên tâm anh sẽ xử lý được tôi h du rực giúp nhiếp thu xính ngồi xuống liền đem trái cây nước trà đặt trước mặt cô em uống chút nước đi đừng có lộn xộn nha vâng em biết rồi du rực đi tìm ông bà hạ cha mẹ tiểu hái có chút không khỏe sủi cảo hôm nay do chúng ta gói đi chương 682, nguyện vọng của thanh ti có lẽ sắp thành hiện thực ông bà hạ sốt ruột hỏi sao lại không khỏe bây giờ thế nào rồi con muốn đưa cô đến bệnh viện mà cô nói không việc gì không chịu đi con nghĩ hay trước hết cứ xem tình hình thế nào đã ngày mai lại đưa cô đi lão phu nhân càng vội hơn chỉ là chân bà không đi được con đừng có lo mấy cái sủi cảo nữa không thì bây giờ mau đưa tiểu hái đi du rực an ủi hai ông bà con bảo cô đi đâu chỉ có một hai lần cô nói không có việc gì nghỉ ngơi một chút là ổn con cũng thấy đúng là không có nghiêm trọng trước mắt cứ để c ô nghỉ ngơi một chút sáng mai c ò n đưa cô đi khám vậy cũng được cơm chiều hôm nay nhiếp thu xính không phải động tay làm chuyện gói sủi c ả o rồi cho vào n ồ i tất cả mọi việc đều là mấy người du rực làm tất c ô ngồi ở s o f a cùng thanh ti xem phim hoạt hình đôi lúc cô lo lắng đi vào phòng bếp một chút lại vội chạy đi ra đột nhiên lúc nấu cơm lại rảnh rỗi như vậy chẳng có việc gì làm cô đúng là không quen sủi c ả o bắc khỏi n ồ i với lúc hạ an lan trở về du rực cười nói anh về vừa kịp lúc hôm nay ăn sủi cạo là em và cha mẹ cùng gói hạ an lan tỏ vẻ hoài nghi thật à? này hương vị du rực chế nhạo nói anh n g ạ i không muốn ăn thì có thể không ăn mà hoặc là anh đi tìm tâu ngưng mi nhờ cô ấy giúp cho dù sao đồ ăn cô làm cũng chỉ có anh ăn nổi thôi hạ an lan chuyện này anh chẳng có lời nào để nói đồ ăn tâu ngưng mi làm thật sự là khiến cho anh cả đời khó quên nhiếp thu xính cô ý nói dù cho anh lan có muốn ăn đồ chị mi mi làm cũng không được nữa rồi người ta đã quay về là thành làm sao còn có thể giúp anh cả nấu nương chứ cái gì đã về rồi hạ an lan sửng sốt nhiếp thu xính thở dài đúng thế hôm nay đã về rồi nói là có việc À, vốn nghĩ hôm nay còn có thể gặp mặt không ngờ bọn họ nhanh như vậy đã đi về rồi cô vừa nói vừa chú ý quan sát biểu tình của hạ an lan nhiếp thu xính phát hiện lúc nói đến việc tâu ngưng mi rời đi trên mặt hạ an lan lộ ra một chút kinh ngạc nhưng rất nhanh lại khôi phục bình tĩnh tựa hồ cũng không có tác động nhiều lắm thấy vậy nhiếp thu xính trong lòng có điểm thất vọng lúc ăn cơm nhiếp thu xính lại phát hiện một vấn đề rất lớn sủi cả o hôm nay cô tựa hồ ăn không nổi mới vừa ăn một miếng đã muốn nôn hơn nữa cảm giác rất mãnh liệt cô không muốn chỉ vì mình lại khiến cho cả nhà lo lắng vì thế cô bưng đũa hôm nay không biết làm sao đột nhiên lại không muốn ăn sủi cào con muốn ăn b á t mì để con đi lấy vợ à sủi cào anh làm em không ăn được sao không phải chỉ là em không muốn ăn thôi mọi người cứ ăn trước em quay lại ngay nhiếp thu xính sợ rằng mình ở lại bàn ăn sau một lúc nữa càng không chịu nổi chạy nhanh vào phòng bếp du rực nhìn sủi cào bỗng nhiên hiểu ra chạy nhanh theo sau hai người trong phòng bếp không biết là đã nói gì không lâu sau bưng một chén mì ngon lành đi ra dưới sự che giấu của du d ự c bữa cơm chiều cũng yên ả trôi qua tuy rằng hạ an lan có chút hoài nghi nhưng cũng không muốn hỏi nhiều trở lại phòng du d ự c phụng thiệu chờ sáng sớm mai mặc kệ em nói thế nào cũng phải đến bệnh viện ủ m sáng sớm đi mau ngủ đi sắc mặt em cả ngày nay đều không tốt nghỉ ngơi sớm một chút du dự kéo cô nằm xuống nhiếp thu xính vươn người qua hôn lên mặt anh một cái chồng à ngủ ngon mặt cô mang theo nụ cười cô hiện giờ càng ngày càng xác định chuyện thanh t i mong đợi bấy lâu nay rốt cuộc có thể sắp trở thành sự thật rồi chương 683, a n h không có vợ nhưng tôi thì có đó nhiếp thu xính nhắm mắt lại rất nhanh chìm vào giấc ngủ khóe môi còn mang theo nụ cười du rực nghe trong tiếng hô hấp của cô ổn định lúc này mới mở mắt ra cẩn thận quan sát nhiếp thu xính một hồi phát hiện tâm tình cô vậy mà rất tốt ngủ ngon trên mặt còn lộ vẻ mỉm cười du rực trong lòng buồn bực rốt cuộc là chuyện gì xảy ra rõ ràng là rất khó chịu sao lại có vẻ cao hơn g thế chứ anh nằm bên cạnh nhìn nhiếp thu xính một hồi lâu cũng không hiểu được nếu không phải vì nhiếp thu xính ngủ rất tan ổn thân thể thoải mái thì du d ự c nhất định sẽ đánh thức cô sau đó hỏi cô rốt cuộc là chuyện gì sắc trời đã tối muộn bên ngoài tựa hồ nổi gió lướt qua bên cửa sổ cửa sổ không có then cài thanh âm va đập vang r ộ i du d ự c lo lắng nhiếp thu xính bị đánh thức vội chạy nhanh qua khóa cửa sổ lại một lần nữa quay về giường đem vợ yêu cẩn thận ôm vào trong ngực du d ự c thở dài một tiếng mặc kệ ngày mai sẽ biết thôi c h ơ trời sáng anh sẽ mau chóng đưa cô đi bệnh viện gió rít một đêm hướng đông trong tiểu khu đầy đất và lá rụng đảo mắt một cái đã sắp đến cuối thu trời trở lạnh du rực đã dậy từ rất sớm anh lo lắng cho sức khỏe của nhiếp thu xính nên chưa tới năm giờ sáng đã thức giấc anh lại không dám làm ổn muốn để câu ngủ thêm một ít liền rời giường ra ngoài chạy quanh tiểu khu một giờ chạy về đến nơi cũng mới có sáu giờ nhiếp thu xính còn đang ngủ du d ự c nhớ lại ngày hôm qua nhiếp thu x i n h bước vào phòng bếp vừa ngửi được mùi tôn cùng thịt lợn đã muốn buồn nôn nghĩ một hồi rồi tự mình đi vào trong bếp bình thường cơm sáng đều do nhiếp thu x i n h làm cô rất là kiên nhẫn ngay cả bữa sáng cũng đều có thể chuẩn bị rất phong phú bất quá hôm nay anh không định để cho cô bước vào bếp hôm nay mọi người cùng chịu khó một chút đi hâm nóng mấy cốc sữa chờ mọi người tỉnh thì nướng mấy miếng bánh mì phết ít bơ lạc mức hoa quả ăn qua loa một chút nếu chưa đủ anh sẽ r á n mấy quả trứng gà lúc du d ự c nấu cơm trong nhà lục tục có người thức dậy đầu tiên là hạ lao gia và hạ an lan hai người nghe thấy trong bếp có động tĩnh vừa vào thấy lại là du d ự c thì kinh ngạc du d ự c đã hâm nóng sữa xong hướng bọn họ nói điểm tâm hôm nay là do con làm mọi người đừng ghét bỏ cũng đừng bắt bẻ cứ tha hồ ăn ăn xong rồi con muốn dẫn tiểu gái đi bệnh viện hạ lao ra gật đầu điểm tâm tùy tiện chút cũng được để tiểu gái ngủ thêm một chút hạ an lan đối với việc làm của du d ự c đồng cảm thương yêu em gái mình cũng thực vừa lòng anh cũng không soi xét gì đồ ăn mà ăn cái gì cũng không để ý có cái gì thì ăn cái nấy thân thể tiểu gái trọng yếu mấy ngày này cũng đừng bắt nó phải nấu cơm để anh kêu thư ký tìm một người giúp việc qua đây du d ự c quay đầu lại cười chuyện này có lẽ là không cần đâu dù sao ngày mai chúng ta cũng rời đi rồi hạ an lan ngẩn ra sau đó nhớ ra sao anh lại đem chuyện buồn phiền này quên khoái mất gia đình em gái ngày mai sẽ quay về nhà tâm tình vốn không tồi nháy mắt đã hỏng mất hạ lao ra thật ra không sao cả dù sao ông cũng sẽ cùng đi với con gái nên tự nhiên cũng không nhận ra tâm tình đứa con này du rực nháy mắt với hạ an lan đại ca sữa hâm nóng rồi phiền anh mang ra ngoài hộ cái hạ an lan chừng mắt liếc một cái cầm sữa đi ra ngoài du rực nướng vải miếng bánh mì cầm bơ lạc đi ra ngoài anh hỏi có ăn thêm trứng rán không hạ an lan cậu làm được sao du rực đĩu môi anh quá coi thường người chuyện r á n mấy quả trứng em đương nhiên làm được cái anh không biết làm không nhất định em cũng không biết anh không có vợ còn em thì có còn gì mọi người chờ chút chương 684 cha muốn tiếp tục hồ đồ ả du d ự c vén tay háo quay lưng tiến vào bếp hoàn toàn không màng đến sắc mặt của hạ an lan trong chuyện cơm nước tuy hắn không giỏi nhưng hắn vẫn biết c h i ê n t r u y n g không lâu sau du d ự c đem ba quả trứng miễn cưỡng c h i ê n được ra hạ lao ra vừa xem liền khen không ngờ đấy gì x ỉ n cậu cũng không tệ du d ự c mừng đến muốn vên mặt nói đây ba cái này tốt nhất cho nhường ba mình ăn trước nhé chờ mẹ và bọn nhóc dậy rồi con làm tiếp mới có sáu giờ hơn mọi người vẫn đang ngủ chắc là bảy giờ mới dậy hạ lao ra gật đầu được rồi mình ăn trước vậy ba người đàn ông ăn sáng thật là không vô nghĩa đa số toàn nói chuyện chính trị chút cơm cũng không ăn được cuối cùng hạ an lan hỏi bà ả lúc xưa nhà mình có oan ra không hạ lao ra đang ăn bánh mì ngơ người hỏi sao tự nhiên con hỏi vậy con đang tra chút việc cha nói con nghe với an hạ lan cũng không nói rõ lao ra n g â m nghĩ cái này có thì có nhưng chuyện cũng lâu lắm rồi giờ cũng không ai đụng chạm tới ai đã rất lâu không tranh chấp rồi cha à, con không nói những năm gần đây con nói oan ra lúc xưa có không nếu có nói con nghe nhé nhà họ tăng bên tây nam con biết mà dạ con biết họ tăng bên tây nam hạ an l a n biết từ khi anh nhậm chức bấy lâu nay tăng gia đã gây trở ngại không ít cho anh tuy nhiên với quyền lực ngày càng lớn của anh đặc biệt là nội bộ đã xác định anh vào vị trí tổng thống họ tăng mới chịu b ấ t lại đại công tử họ tăng thì ra là hắn khi trước tranh giành danh sách nội bộ với anh hành động quyết liệt hoàn toàn bất chấp thủ đoạn nhưng người thắng cuộc cuối cùng vẫn là hạ a lan cái anh cần sau này không phải là cái giảm bớt của họ đợi khi anh chính thức nắm giữ quyền lực sẽ từng bước diệt trừ thế lực họ tăng lao gia nói khi xưa giữa ta và lao tăng cũng chính vì tranh giành quyền lực quyết liệt ta thắng thế là hắn thất bại và đi đến tây nam hạ an lan cũng có đôi chút hiểu về nhà họ tăng việc điều tra cũng không khó lắm cái mà anh muốn biết là các oan gia khác còn nữa không còn ai khác nữa lao gia nghĩ đến vài người rồi nói à còn còn nhà học chu nhưng năm xưa chu r a phạm sai lầm lớn hầu như là liên lụy đến cả nhà vào tù thì vào tù chết thì chết ra nước thì ra nước giờ đây diễn đàn chính trị trong nước đã không còn người nhà họ chu nữa hạ an lan ngẫm một lần nhà họ chu đúng nói đến những chuyện cũ này cha cũng không còn nhớ lắm lao ra nhớ đến họ chu rồi lắc đầu không muốn nhắc đến nữa hạ an lan lặng lẽ ghi nhớ những gì cha nói đợi khi đi làm anh sẽ cho người lập tức điều tra nhà họ chu đúng rồi an l a n à, có chuyện này cha muốn thương lượng với con cha cứ nói lao ra cùng anh thương lượng rằng con xem chúng ta sắp cùng du d ự c tiểu gái đi thủ đô rồi trước khi đi hay là con mời như sương qua đây cùng nhau ăn cơm nhé dù sao đi nữa lúc trước con bé cũng bình một tiếng an hạ lan dùng sức đặt cốc sữa trong tay xuống do hơi mạnh tay sữa trong đó văng ra rơi trên lưng cha cha hồ đồ bao nhiêu năm nay không lẽ bây giờ cha muốn tiếp tục hồ đồ hay sao lao ra ngơ người sao vậy du rực không nói gì lặng lẽ ăn bánh mì đây là chuyện của hai cha con họ hạ anh không tham gia chương sáu trăm tám mươi lăm không phải con vẫn luôn muốn có em trai sao thanh ti thế nhưng đối với ông bố vợ này du rực thấy điểm gì cũng tốt chỉ có một điểm không tốt hồ đồ thật sự không biết diễn xuất của hạ như sương tốt đến mức nào mà lại có thể giấu ông già lâu như vậy hạ an lan tức đến mức muốn nói ra tất cả mọi chuyện thực ra trong lòng anh ta vẫn luôn trách ông lão nếu như không phải vì ông thì năm đó làm sao tiểu gái có thể bị bắt cóc được anh không muốn nổi nóng với cha ruột của mình nhưng anh thật sự không nhịn nổi nữa trong mắt cha có phải cha luôn luôn cảm thấy hạ như sương chỉ là có chút ngư mô có phần phù phiếm nhưng về bản chất là không xấu có đúng không ạ ông lão do dự một chút rồi gật đầu con bé đã làm không ít chuyện sai trái nhưng mà là người ai chẳng có lúc sai chỉ cần nó biết hối lỗi hạ an lan cười nhạo hức phạm lỗi cho dù cô ta ra tay với con gái ruột của cha hết lần này đến lần khác đẩy tiểu ái vào chỗ chết hết lần này đến lần khác cha vẫn có thể tha thứ cho cô ta vâng cô ta không xấu là cô điên cuồng dồ dại ông lão thật sự bị lời nói của anh làm cho sợ hãi an lan ý của con là gì hạ an lan đ ố n g nhiên dứt khoát cha đi với con con đưa cha đến một nơi để cha nhìn cho rõ đưa con gái nuôi mà cha tưởng là tốt đẹp đã làm những gì vốn dĩ anh vẫn lo nếu để cho ông lão biết hết mọi chuyện ông sẽ không chịu được thế nhưng giờ đây xem ra nếu không để cho ông lão biết sự thật thì ông sẽ mãi mãi không biết được ban đầu mình đã gây ra chuyện gì và cũng vẫn luôn tin tưởng vào hạ như sương anh nhất định phải đập vỡ tan cảnh tình cảm và niềm tin mà ông lão dành cho hạ như sương du rực nhìn ông lão bị hạ an lan dẫn đi trên bàn ăn chỉ còn mình anh anh thở dài lắc đầu bảy giờ hơn bà lao và nhiếp thu xính lục đục tỉnh dậy nhiếp thu xính đi gọi thanh ti dậy nếu còn không dậy thì sẽ ăn sáng m u ộ n mất trẻ con nhất định phải ăn sáng dắt tay thanh ti xuống cầu thang nhiếp thu xính nhìn thấy dưới nhà chỉ có mình du rực liền hỏi anh trai và cha đâu rồi à có chút việc ra ngoài một lát chắc sẽ về luôn thôi hôm nay anh làm bữa sáng rất đơn giản cố gắng ăn một chút bà lao gật đầu được ăn xong chút ta đến bệnh viện kiểm tra du rực bưng sữa và bánh mì đến cho hai người rồi ốp thêm hai quả trứng sữa vừa được bưng đến trước mặt nhiếp thu xính câu người thấy mùi sữa liền thấy buồn nôn không chịu được vội vàng đẩy ra xa thôi em không uống sữa nữa từ trước đến giờ em vẫn không thích ăn chút bánh mì với trứng là được rồi bà lão nhìn thấy phản ứng của nhiếp thu xính trong lòng đ ỗ n g nhiên nảy ra ý nghĩ tiểu h á i trong người dạo này thấy thế nào có cảm thấy buồn ngủ mệt mỏi không vẫn tốt tạ con vẫn luôn rất khỏe trừ tối hôm qua ngửi mùi thấy buồn nôn thì không có phản ứng gì khác nghĩ đến việc ăn cơm xong phải đi viện nhiếp thu xính bông cảm thấy trong lòng rất căng thẳng à thế con con mẹ sao vậy ạ bà lao cười tươi hai mí mắt hiếp lại không có gì không có gì con ăn nhiều vào con gầy quá rồi ăn sang xong hai người đi đến bệnh viện du rực dặn dò thanh t i thanh t i con ở nhà với với bà ngoại phải chăm sóc cho bà ngoại thật tốt biết chưa cha mẹ đi rồi về ngay vâng con biết rồi cha mẹ cứ yên tâm đi đi con sẽ chăm sóc bà ngoại tốt bà lao xua tay r ụ c r ã đi đi đi đi đi sớm về sớm lái xe chấm thôi hai người vừa rời đi thanh ti liền hỏi bà ơi sao bà vui vậy bà lao vớt ve khuôn mặt nhỏ bé của thanh ti thanh ti không phải con vẫn luôn muốn có em trai sao chương 686, vợ tôi có thai thật rồi sao thanh ti gật đầu vâng ạ nhưng mẹ nói em vẫn chưa đến không biết chừng nguyện vọng của con sắp trở thành hiện thực rồi đến bệnh viện lấy số xếp hàng đợi nửa tiếng cuối cùng cũng đến lượn bác sĩ hỏi han tình hình nhiếp thu xính cô thành thật trả lời bác sĩ hỏi cô kinh nguyệt chậm bao lâu rồi bàn tay nhiếp thu xính bắt đầu nắm chặt dẹ dặt trả lời tháng trước không thấy có tháng này đáng nhẽ phải có rồi nhưng chắc là trễ bác sĩ gật đầu hỏi tiếp đã kết hôn chưa đã kết hôn rồi chồng tôi đưa tôi đến đây nhiếp thu s í n h cảm thấy lưỡi mình sắp cứng ngắc lại rồi bác sĩ hài lòng gật đầu rồi bảo cô đi xét nghiệm nước tiểu trong lúc chờ đợi nhiếp thu s í n h căng thẳng chết đi được cô căng thẳng khiến du d ự c ngồi bên cạnh cũng không yên có chuyện gì vậy chắc không phải vấn đề nghiêm trọng chứ nhiếp thu s í n h lắc đầu không đâu thế sao em lại căng thẳng thế này đã lâu rồi du d ự c không thấy nhiếp thu s í n h căng thẳng như vậy hiện giờ anh vẫn không biết gì cả trong lòng vừa sốt ruột vừa lo lắng em căng thẳng à em xem chán với lòng bàn tay của em đ ầ y mồ hôi kia nhiếp thu xính giơ tay ra thấy lòng bàn tay mình ngất đ ấ m sờ lên chán cũng toàn là mồ hôi ôi chắc là có có chút rốt cuộc thì có chuyện gì vậy em nói thật cho anh biết nhiếp thu xinh nuốt nước bọn một lát một lát nữa là biết rồi cuối cùng y di tá cũng gọi đến tên cô nhiếp thu xính nhiếp thu xính đứng bật dậy du dực vội vàng đi theo cô ngồi trước mặt bác sĩ bác sĩ nói với nhiếp thu xính có thai rồi hiện giờ đã bảy tuần buồn nôn là phản ứng bình thường đừng lo nhiếp thu xính đã có sự chuẩn bị từ trước nhưng khi nghe thấy chính mồm bác sĩ nói ra vẫn cảm thấy cực kỳ bất ngờ vui sướng một lúc sau mới phản ứng lại thật thật ạ du dực lúc ấy đang đứng đằng sau cô vốn di căng thẳng đến nín thở kết quả nghe thấy hai từ có thai lúc đó anh cảm thấy như vừa bị một tia sét đánh trúng thế giới trước mắt đ ô n g chốc trở nên vô hình không nghe thấy gì nữa cả đứng sững người bất động tại chỗ có ba t h a i ba bác sĩ đang dặn dò nhiếp thu xính những điều cần chú ý tốt nhất là cô nên đi kiểm tra tỉ mỉ có thai vẫn nên kỹ càng một chút hơn nữa cơ thể cô vốn di không được tốt mấy tháng đầu cần phải chú ý ăn thai ăn uống bổ dưỡng một chút nhiếp thu xính gật đầu liên tục vân vân tôi nhất định sẽ chú ý đứa con này cuối cùng cũng đến đến mà không báo trước cô vẫn không thể nào tin được bác sĩ nói với du rực là chồng thời gian này nhất định phải chăm sóc vợ thật tốt anh vẫn đứng sững ở đó không phản ứng gì cả giống như một hòn đá vậy nhiếp thu xính vội vàng bấu anh hai cái anh vẫn không phản ứng cô tiếp tục lay lay anh chồng ơ i chồng không có cách nào khác nhiếp thu xính đành phải gọi to du rực Du rực giật bán mình tỉnh lại sắc mặt anh có phần trắng bệnh nói năng l ấ p bắp hỏi bác sĩ vợ tôi thật sự có thai rồi bác sĩ đẩy kính lên cho đến hiện nay máy móc của bệnh viện chúng tôi chưa sai bao giờ du rực đ ố n g nhiên lảo đảo người nhiếp thu xính lo lắng vội vàng đỡ lấy anh anh sao vậy chân anh mềm l ú n chương sáu t r ư ơ i bảy vợ có thai rồi anh không vui nói ra bốn chữ đó du rực cảm thấy cơ thể mình không còn chút sức lực nào cả ôi trời ôi có thai thật rồi tim anh đập thình thịch thình thịch như sắp nhảy ra khỏi lồng ngực âm thanh to đến mức màng n h ĩ của anh bắt đầu thấy đau anh nhìn nhiếp thu xính hình ảnh của cô như phân làm hai trước mắt anh cảm giác như trời đất đang quay cuồng tin này đến quá bất ngờ khiến anh không có chút chuẩn bị nào cả giống như bị đánh phục kích vậy anh còn chưa biết gì thì đã bị dáng cho một quả lựu đạn bây giờ du dực cũng không biết khuôn mặt mình đang có cảm xúc gì nữa có thai rồi có thai rồi có thai rồi trong đầu anh chỉ toàn là ba chữ đó không anh cảm thấy cả thế giới chỉ còn ba chữ đó khuôn mặt bác sĩ bốn bức tường xung quanh đều hiện lên ba chữ đó phản ứng của du dực quá mãnh liệt nhiếp thu xính cảm thấy có phần xấu hổ cô lắc lắc tay anh em có thai em còn không sao nữa là sao anh lại thế này du dực nuốt nước bọn vợ ơi anh anh nhiếp thu xính đành đứng dậy lại đây anh rồi xuống đừng có nằm vật ra ở đây cô chưa từng nhìn thấy du rực yếu đuối như vậy hức có lẽ phải dùng từ yếu đuối để hình dung có vẻ anh bị sốt không hề nhẹ chân mềm lũn mặt trắng bệnh đây là biểu hiện gì vậy đừng nói cô chưa từng nhìn thấy đến những đồng nghiệp của anh ở cục đã ai nhìn thấy bao giờ lướt trong làn đạn mặt vẫn không biến s ắ c cục trưởng du dung cảm tấn công tiêu diệt đồn địch cơ mà đã có lúc nào mềm yếu như vậy bác sĩ ngồi bên cạnh nhìn cảm thấy có chút buồn cười cái anh này làm chồng buồn cười quá vợ anh có thai anh sợ thế làm gì lẽ nào anh không muốn vợ có thai chồng c h o n g váng sau đó người vợ đang có thai phải nhường ghế cho chồng ngồi điều này hình như ngược mất rồi du dực đang cố gắng kìm hãm nhịp tim của mình bác sĩ vừa nói vậy anh liền nhảy dựng lên muốn tất nhiên tôi tôi không phải là sợ là tôi tôi phấn khởi quá phấn khởi đúng vậy anh thực sự quá đ ộ i vui mừng chuyện có thai bất ngờ ập đến khiến anh không có chút thời gian phản ứng tiêu hóa khiến cho cả người anh đều s ư n g sờ trước đây ngày nào anh cũng mong đợi ngày nào anh cũng hy vọng mong sao nhiếp thu xính có thai sinh thêm một đứa con nữa thế nhưng lâu rồi không thấy có tín hiệu gì sau đó anh nghĩ thôi chuyện này không thể bắt ép được lúc nào nên đến sẽ đến thế nên anh cũng không nghĩ nhiều nữa cuối cùng bây giờ anh không nghĩ đến chuyện đó nữa thì vợ lại có thai điều này khiến bộ não của du dực đống nhiên ngừng hoạt động hoàn toàn không biết phải phản ứng thế nào mới đúng bác sĩ mỉm cười những người làm bác sĩ như họ rất thích nhìn những cặp vợ chồng trẻ yêu thương nhau đã vui mừng như vậy thì phải chăm sóc vợ thật tốt sức khỏe cô ấy vốn không tốt mấy tháng đầu có lẽ sẽ vất vả phải chú ý không được để cô ấy mệt phải khiến cô ấy vui vẻ dinh dưỡng cũng phải đầy đủ bác sĩ nói rất nhiều những thứ cần chú ý du rực ngồi nghe nghiêm túc như một cậu học trò nhỏ đợi bác sĩ nói xong du rực đông phát hiện ra mình đang ngồi còn vợ đang đứng giật mình đứng phát dậy vợ ơi em ngồi xuống ngồi xuống mau ngồi xuống du rực không giấu nổi niềm vui đang trào dâng trong lòng ngoác miệng cười nhìn giống như một người coi quy bằng không vậy anh có con rồi một đứa con thừa hưởng dòng máu của anh và thu xính chương 688, m ẹ ơi em trai con đâu cho đến bây giờ du dực vẫn cảm thấy chưa thể tin được thật sự có rồi có thật、à. rồi anh âm thầm cắn vào lưỡi một phát đau chảy máu là thật không phải là mơ bác sĩ kê cho nhiếp thu xính đơn thuốc uống vào buổi sáng sau khi ngủ dậy bảo hai người họ đi làm xét nghiệm tỉ mỉ du dực cực kỳ cẩn trọng dịu nhiếp thu xính đi cực chậm giống như đang dịu lao phật ra vậy có người đi qua chỉ khẽ va vào nhiếp thu xính anh đã muốn đánh cả nhà họ bộ dạng nghiêm trọng hóa vấn đề của du d ự c khiếp nhiếp thu xính cảm thấy kỳ quặc cô vốn dĩ cảm thấy bản thân mình đã rất căng thẳng rồi kết quả nhìn thấy anh như vậy cô lại không cảm thấy căng thẳng chút nào nữa ai g i à anh không cần phải cẩn thận như vậy chỉ là có thai mà thôi không phải việc gì to tát du d ự c bất ngờ còn không phải chuyện lớn hay sao có thai không phải chuyện gì lớn thế chuyện gì mới phải nhiếp thu s í n h không nhịn được mỉm cười những người đến đây đa phần đều có thai chẳng ai căng thẳng như anh anh nhìn xem ai cũng đang nhìn anh kia kìa có gì mà phải nhìn anh còn không phải lần đầu tiên sao vợ ơi em có chỗ nào không t h o ả i mái không có k h ắ c không hay là dừng lại nghỉ một lát em không sao không m ệ t chút nào cả anh yên tâm đi mình còn phải đi kiểm tra nữa làm xong nhanh rồi còn về em đừng đi nhanh vậy em cẩn thận chút nhiếp thu xính nhìn bộ dạng du rực căng thẳng đến mức muốn cười cũng không dám cười trong lòng đ ố n g thấy ấm áp cô nhớ lại lúc có thai thanh ti chẳng ai thèm quan tâm đến cô cho dù có thai vẫn phải làm lụng làm chậm một chút là bị mắng đến bữa cơm no cũng không được ăn cô xoa xoa bụng đứa bé này thật may mắn hạnh phúc hơn thanh ti hồi nhỏ nhiều sau khi kiểm tra xong du d ự c dịu thanh ti từ bệnh viện đi ra ngồi lên xe anh mới thở phào tâm nguyện của thanh ti nhà chúng ta cuối cùng cũng hoàn thành từ nay về sau anh có thể cực kỳ chắc chắn nói cho thanh ti biết ngày mà em trai em gái con bé ra đời rồi cho đến bây giờ tim du d ự c vẫn đập nhanh hơn bình thường c á i cảm giác này quá tuyệt quá kỳ diệu khiến cho anh không diễn tả được nhiếp thu xính nói đứa trẻ này đến đúng lúc chưa ra đời đã có bao nhiêu người yêu thương nó d ù rực đưa tay vớt nhẹ lên bụng cô thế nên sau này con ra đời trưởng thành rồi phải yêu thương chị gái anh biết trong lòng thu xính đang nghĩ gì anh cũng vậy nhiếp thu xính cười nói thanh ti sẽ là một người chị tốt thanh thi nhà mình vẫn luôn là một cô bé ngoan anh d ư ớ n người ra hôn lên má nhiếp thu xính đi thôi về nhà nào phải báo tin tốt này cho thanh ti biết ở nhà thanh thi đã đứng đợi ngoài cửa hơn nửa tiếng rồi hạ lao thái bảo thanh ti vào nhà cô bé nhất định không vào thế nên bà đành lấy ghế cho cô bé ngồi ngoài cửa thanh ti hỏi bà ơi sao bố mẹ vẫn chưa về ạ chắc sắp về rồi đấy bà lao cũng sốt ruột liên tục nóng g ra đường bà ơi con có em trai thật rồi ạ có lẽ vậy thanh ti nắm chặt tay con muốn làm chị mẹ cố lên cuối cùng thanh ti cũng nhìn thấy xe nhà mình chạy lại gần cô bé nhảy b ậ t dậy bà ơi bà ơi con nhìn thấy bố mẹ về rồi bà lao cũng vô cùng hồi hộp ừ ừ về rồi xe dừng lại thanh ti lon ton chạy ra ngoài mẹ ơi mẹ ơi đúng lúc đó du dực cũng đang dịu nhiếp thanh xính từ trên xe xuống thanh thi trong chớp mắt đã chạy đến trước mặt họ chạy loanh quanh hai người mẹ ơi em trai con đâu chương 689, em trai vẫn còn ở trong bụng mẹ thanh ti rất sốt ruột d ư ớ n chân lên kéo tay thu xính xuống nhìn nhưng trong tay hai người họ đều trống không chẳng có gì cả cô bé thò tay vào túi hai người dường như tưởng rằng bọn họ sẽ để em t r o n g túi vậy kết quả vẫn không thấy gì mặt đầy lo lắng cô lục lọi khắp người du rực và nhiếp thu xính nhưng không tìm đấy em trai trên người họ thanh ti lo lắng đến phát khóc em trai đâu tại sao không có bà ngoại lừa cô bé cơ bản là không có hành động của thanh ti khiến du d ự c và nhiếp thu xính không biết nên cười hay nên khóc con bé tưởng rằng cha mẹ đi ra ngoài một chuyến là có thể bế em bé quay về s a o du d ự c ngồi xuống xoa đầu thanh ti thanh ti sao con biết cha mẹ mang em trai về vậy thanh ti lo lắng nói bà ngoại nói vậy mà bà ngoại nói con sắp có em trai rồi lẽ nào những gì bà nói là giả hay sao du d ự c cười to bế thanh ti lên đi nào chúng ta vào nhà đã vừa bước đi hai bước du d ự c đã dừng lại quay lại đằng sau một tay đỡ lấy nhiếp thu xính đi thôi vợ em cẩn thận nhé đi chồng tôi cẩn thận vấp ngã nhiếp thu xính mỉm cười đối với chuyện cô có thai du d ự c còn cẩn thận hơn cả cô vào nhà rồi bà lao hồi hộp hỏi hai người về rồi à kiểm tra thế nào cơ thể không sao chứ mặc dù bà dự cảm chắc là con gái mình có thai rồi nhưng bà không dám quá chắc chắn lại lo là không phải thì mừng hụt mất bà biết rằng du d ự c đối xử với con gái mình rất tốt đối với thanh ti lại càng không phải nói thế nhưng bà lão lo lắng rằng dù sao cũng đã cưới lần hai chỉ khi hai người có con chung rồi thì hôn nhân mới có thể dài lâu mặc dù bà biết du d ự c rất tốt nhưng là một người mẹ bà vẫn hy vọng cuộc hôn nhân của con gái có thêm chút đảm bảo trước mặt họ vẫn là một con đường rất dài ai biết được sau này sẽ xảy ra chuyện gì sự mong đợi của bà lão dành cho đứa bé này trừ thực lòng mong muốn ra phần nhiều là hy vọng hạnh phúc của con gái có thêm chút sức nặng du rực để thanh ti xuống nhìn bà lão cười nói mẹ tiểu hái có thai rồi mẹ lại được làm bà ngoại rồi bà lão ban đầu sửng sốt sau đó vui mừng thật sao có thật rồi à? nhiếp thu xính cười nói vâng ạ bác sĩ nói đã bảy tuần rồi trước đó cô thật sự không có phản ứng gì t ừ tối qua mới bắt đầu có triệu chứng bà lao vừa xúc động vừa phấn khởi bây giờ thì tốt rồi nỗi lo trong lòng bà cuối cùng cũng để xuống được rồi tốt quá rồi thật sự là tốt quá rồi anh trai và bà bố con mà biết chắc chắn sẽ vui mừng lắm đây du rực ngồi xuống đối diện với thanh t i nói với cô bé thanh t i không phải con luôn nói muốn làm chị sao con sắp có em trai hoặc em gái rồi thanh ti bồn u chồn thế em trai em gái con đâu đi đâu rồi sao con không nhìn thấy nhiếp thu xính v u t má cô bé vẫn còn ở trong bụng mẹ phải mấy tháng nữa mới ra gặp con được bây giờ em còn rất nhỏ rất nhỏ con vẫn chưa nhìn thấy em được đợi em lớn thêm chút nữa là con sẽ nhìn thấy khuôn mặt nhỏ bé của thanh ti lập tức nhăn lại con m ô i thất vọng nói những vài tháng nữa thế không phải còn lâu nữa con mới được gặp em sao nhưng con muốn gặp em bây giờ phải làm sao nhiếp thu xính thơm cô bé một cái đúng đúng là như vậy nhưng lần này chắc chắn rồi con nhất định sẽ được gặp em nhưng trước khi gặp em con có thể chuẩn bị cho em một món quà sau đó học làm chị được không nào chương 690, c o n nhất định sẽ là một người chị tốt thanh ti lật đầu lia lịa mẹ con nhất định sẽ là một người chị tốt bà lão ngồi bên cạnh nhìn cười tươi khiến đôi mắt h i ế p lại thành một đường cong đợi đến năm sau bà lại có thêm một đứa cháu ngoại cả nhà sẽ náo nhiệt hơn cả bây giờ những ngày sau khi gặp được con gái là những ngày vui nhất trong nhiều năm này của bà lão trái tim như vốn đã chết của bà đ ỗ n g nhiên tràn đầy sức sống thanh thi đưa tay vuốt ve bụng thu xính thế mẹ ơi bây giờ em trai đã biết nói chuyện với con chưa em đã biết con là chị của em chưa thanh thi không cần biết cô bé cảm thấy chắc chắn là em trai du dực gật đầu biết chắc chắn em biết chị gái của em là một cô bé xinh xắn nhất đáng yêu nhất đợi em lớn rồi nhất định sẽ bảo vệ chị mặc dù bây giờ vẫn chưa biết vợ có thai bé trai hay bé gái nhưng thanh tin ó i chắc chắn là em trai nên du dực cũng nói theo cô bé thực ra anh cũng hy vọng là bé trai như vậy đợi nó lớn một chút là có thể tùy ý dạy bảo rồi trong nhà chỉ cần nâng niu chiều chuộng con gái là được con trai thì có thể hoàn toàn không cần bận tâm bà lão bảo nhiếp thu xính ngồi xuống kéo tay cô hỏi đã kiểm tra chưa bác sĩ bảo sao nhiếp thu xính nói bác sĩ nói đều rất tốt thời kỳ đầu phải chú ý giữ thay đảm bảo dinh dưỡng là được ạ cô không nói gì thêm nữa du rực vội vàng bổ sung bác sĩ nói sức khỏe tiểu gái vốn không tốt không được quá mệt nhọc con đang tính đợi chúng ta về thủ đô rồi mời người giúp việc đến không nấu nữa. để tiểu hái nấu cơm、nữa. bà lao gật đầu liên tục đúng phải như vậy vừa có thai nhất định phải chú ý chuyện nấu cơm thì thôi bà lại nói thêm những điều mà thu xính thường ngày cần chú ý nói với thanh ti rằng trước khi em trai ra đời không được để mẹ bế nữa thanh ti nghiêm túc lắng nghe không có chút tị nạnh cô bé mong đợi em trai lâu lắm rồi cô vui mừng hơn ai hết nhiếp thu xính thấy hạ lao ra không có nhà liền hỏi mẹ ơi cha vẫn chưa về ạ chưa mẹ cũng đang bảo sao đi lâu thế rồi chưa thấy về chuyện vui thế này mà ông ấy đến giờ vẫn chưa biết chắc là có việc gì giữ chân rồi ạ du rực nói qua một câu rồi chuyển chủ đề ngay tất nhiên anh biết hiện giờ ông lao đang bị chuyện gì giữ chân rồi lúc này chắc tâm trạng ông lao xấu đến cực điểm hạ an lan lột trần bộ mặt giả tạo của hạ như xương trước mặt ông khiến cho ông biết được rằng đứa con gái nuôi mà ông chiều chuộng bao nhiêu năm nay là một con yêu tinh điên cuồng rồ dại đến thế nào lúc đó chắc ông lão đang rất suy sụp bà l ã o nói hay là trưa nay chúng ta ra ngoài ăn đi không cần đâu ạ hôm nay con vẫn nấu cơm được hôm nay tạm thế đã con chỉ là có thai cơ thể không sao cả du rực và bà l ã o đồng thanh không được em đừng nghĩ đến chuyện nấu cơm nữa từ hôm nay trở đi em không được bước chân vào bếp thứ n a y anh sẽ học nấu cơm anh nấu cho em ăn nhiếp thu xính cười nói đợi đến khi em ăn được cơm anh nấu thì đến bao giờ du d ự c vỗ ngực yên tâm lần này anh sẽ cố gắng học bây giờ anh đi chuẩn bị bữa trưa cho cả nhà em muốn ăn gì thì ở ngoài chỉ đạo anh là được du d ự c nói xong hởi áo khoác sán tay áo đi vào bếp ở nhà đang tràn ngập không khí hạnh phúc thế nhưng lúc đó hạ lao ra lại đang ở bên bờ vực suy sụp chương sáu trăm chín mươi mốt cho dù cô ta giết con gái cha cha cũng tha thứ cho cô ta hạ an làn dẫn ông lão đến thẳng chỗ giam giữ hạ như sương anh không đưa ông lao đi gặp hạ như sương luôn mà đến phòng giám sát trước lúc ông lão nhìn thấy hạ như sương trong máy giám sát sợ giật cả mình bởi vì ông nhìn thấy tình trạng của hạ như sương hình như cực kỳ tồi tệ tay chân dường như đều gãy hết bất động ngồi đó giống như một cái xác chết vậy an lan chuyện này là thế nào sao như sương lại bị giam ở đây nó làm sao vậy an lan đây đây chắc không phải là anh làm chứ sao anh lại làm thế được dù sao nó cũng là hạ an lan nóng nảy ngắt lời ông cha cha cũng không hỏi xem rốt cục thì hạ như sương đã làm gì thì con mới bảo người bắt cô ta lại chứ tôi tôi không cần biết nó đã làm gì xã hội pháp trị như bây giờ cho dù là làm gì sai trái cũng không nên dùng hình phạt như thế này chứ ông hạ vẫn chưa biết rốt cuộc hạ như sương đã làm gì cơ bản ông cũng không biết được cô con gái nuôi mà ông đem về ra tay hết lần này đến lần khác suýt nữa giết chết con gái ruột của ông ông tưởng rằng những việc làm sai trái của hạ như sương nên để pháp luật trừng trị chứ không phải kiểu này hạ an lan cười lạnh sai cha nghĩ rằng cho dù cô ta làm bất cứ việc gì sai trái cũng có thể được tha thứ sao cho dù cô ta giết chết con gái cha thì dù không phán cô ta tử hình cha vẫn có thể chấp nhận được ông lão nghe thế vừa sửng sốt vừa không hiểu sao có thể so sánh như vậy được tiểu ái vẫn đang sống tốt nó vẫn chưa chết sao anh có thể nói nó như thế được nhiều khi hạ an lan không muốn nói những lời vô ích với ông lão đã nói đến vậy rồi mà ông vẫn không nghĩ theo chiều hướng khác bây giờ cha gặp được tiểu ái rồi cha thấy nó vẫn sống tốt cha đã từng nghĩ xem trước khi cha gặp được con bé nó đã phải trả qua một cuộc sống như thế nào cha có từng nghĩ xem sau khi con gái ruột của cha bị bắt cóc bao nhiêu năm nay nó đã phải trải qua bao nhiêu thử thách mới có thể sống đến bây giờ ông lão vẫn không hiểu được thôi nhưng có liên quan gì đến như sương đôi khi con thật lòng không biết cha thật sự hồ đồ hay giả vờ hồ đồ ông lão nổi giận nói năng t i ể u gì đây hạ an lan với tay trực tiếp bảo người đem đoạn băng ghi âm những điều diệp kiến công nói đến gần những lời mà hắn nói hôm qua anh đã bảo người ghi âm hết lại cha tự mình nghe cho rõ n ă m đó là người này gọi điện cho cha đòi cha tiền chuộc không biết cha còn nghe ra được nữa không ông lão còn chưa kịp hỏi gì thì đoạn ghi âm đã bắt đầu phát mặc dù giọng nói của diệp kiến công không to nhưng vẫn khá rõ ràng hơn nữa hắn ta nói rất chậm Mỗi từ mà hắn nói từ hắn ra ông láo liên lạc lại gái nào, sao, bảo đều đó đã được nhiều về tiểu sau, tiểu nghe Nghe rằng năm Như Sương hắn như năm vẫn còn sống, gái Hạ thế rõ. rõ ra rồi cóc với biết diệp bắt không i ế n công sát ạ i c hết l ầ này đến lần n khác. ô láo chưa chân nghe hết, hai nhũng không ngã xuống Ông đất. đã mềm quỵ dám tin tất cả những điều mà thai mình nghe thấy nhiều năm trước cơn hoạn nạn mà cả nhà ông phải gánh chịu không ngờ lại là do hạ như sương một tay sắp đặt băng ghi âm từ từ phát xong ông lão mặt mày tối tam hai môi r u n lầy bẩy đối với ông đây là một cú sốc cực lớn hạ an lan hỏi cha nghe xong rồi vậy bây giờ cha còn ý nghĩ gì nữa hay là cha nghĩ rằng những điều mà người này nói đều là giả dối anh không muốn bất ngờ khiến ông lão s ố c đến như vậy dù sao thì cha anh cũng đã lớn tuổi rồi cú sốc này đối với ông mà nói thật quá tàn nhẫn chương sáu trăm chín mươi hai cha có lỗi với tiểu ái hơn nữa tim ông lao vốn dĩ không tốt cú sốc lớn như vậy có khả năng sẽ làm ông ngã bệnh thế nhưng nếu không để ông biết chuyện này hạ như xương thỉnh thoảng sẽ lại xuất hiện trong cuộc sống của gia đình họ còn hạ an lan anh không bao giờ muốn cô ta xuất hiện ở nhà họ hạ nữa nhất thời mềm lòng không thể chấp nhận được thế nên hạ an lan không thể không hạ quyết tâm tàn nhẫn này cắt bỏ hoàn toàn khối ưu ác mang tên hạ như x ư ơ n g ra khỏi nhà họ hạ ông lão dường như bỗng chốc già đi rất nhiều môi ông động đậy như muốn nói điều gì đó hạ an lan cướp lời ông lão trước hết cha chưa cần nói gì cả để con nghĩ đã nhất định là cha muốn nói năm đó cô ta mới tám tuổi làm sao có thể nghĩ ra một kế hoạch chặt chẽ như vậy đúng không được vậy chúng ta bỏ qua không nói chuyện năm đó nữa thế hơn hai mươi năm sau hạ như sương vẫn muốn giết tiểu ái ngăn chặn con bé xuất hiện trước mặt bất cứ người nào nhà ta thì cha không thể nói là cô ta còn nhỏ chưa hiểu chuyện chứ lúc đó ông hạ không còn biết phải dùng tâm trạng như thế nào để đối diện với tất cả những điều này vốn gì ông vẫn tưởng rằng ông vẫn luôn kiên trì không ngờ lại tồi tệ như vậy hạ như sương do ông tự tay đem về nhà họ hạ thế nhưng đứa con gái mà ông đem về nhà đó lại đem đến thai họa thảm khốc cho cả nhà ban đầu nếu như không phải do xảy ra một điều ngoài dự tính mới khiến tiểu gái chưa chết nếu như không phải sau này tiểu gái gặp được du dực thì bây giờ bọn họ làm sao có thể gặp được tiểu gái hai nạn kinh hoàng mà nhà họ hạ gặp phải tất cả đều do hạ như xương một tay gây ra thế nhưng ông lại bị che mắt đến tận hôm nay không hề hay biết vốn dĩ ông vẫn cho rằng hạ như xương chỉ có chút mưu mô không đến nỗi xấu xa như vậy ông lao hối hận không kịp con trai nói ông hồ đồ ông thực sự là hồ đồ đến cực điểm ông không dám nhìn vào mắt con trai lại càng không dám về nhà đối diện với con gái ông hạ nước mắt đồng địa ông hỏi hạ an lan những điều này đều do cô ta làm thật sao ông cần một lần khẳng định cuối cùng hạ an lan chỉ nói với ông tám chữ sự thật miết b ả n tội ác như núi chứng cứ mà du dực bảo người đến diệp ra mang về cũng đã nắm được tất cả đều bày ra trước mặt ông lão tất cả đều ở đây cha tự mình nhìn đi tay ông hạ lúc đó như nặng ngàn cẩn những chứng cứ đó tự như một cây roi r a cứ quất mạnh lên người ông từng nhát từng nhát một những năm nay khi tiểu ái không còn ông đã từng nghĩ rằng may mà có hạ như sương cô ta ít nhiều thay thế cho tiểu ái khiến ông cảm thấy không đến nỗi quá đau lòng nhưng bây giờ nhìn thấy những thứ này ông mới biết bản thân mình ngu ngốc đến mức nào ông đem về nhà một con rắn độc mưu hại con gái ông hết lần này đến lần khác bị cô ta lừa gạt bị bợm mà không hay biết gì khi ông chiều chuộng hạ như sương thì con gái ông đang phải đấu tranh bên bờ vực đói khát bệnh tật sinh tử những chuyện đó ông đều không hay biết ông lại con nói đỡ cho hạ như sương hết lần này đến lần khác nói đi nói lại thì do ông hồ đồ có mắt như không là ông đã hại tiểu g ái hạ an lan nhìn thấy bộ dạng của cha ruột như vậy cũng không c â m lòng vốn di con không muốn nói cho cha biết những điều này thế nhưng cha cha làm con quá thất vọng ông lão vừa khóc vừa nói con nói đúng là do cha hồ đồ cha con nói cho cha biết những điều này không phải khiến cha hối hận con chỉ để cha nhìn rõ con người đó đừng có tiếp tục ngây thơ cho rằng cô ta không xấu xa chỉ là có chút phủ phiếm không thôi cha có lỗi với tiểu ái có lỗi với con bé hạ an lan nhẫn tâm nói cha có lỗi với con bé thế nên con mới nói cho cha biết những điều này từ nay về sau xin cha đừng nhắc đến con đàn bà này trước mặt tiểu ái đừng khiến con bé đau lòng nữa chương sáu trăm chín mươi ba đã từng tốt với cô ta bao nhiêu thì giờ căm hận bấy nhiêu nếu như không phải vì ông lão vẫn luôn ôm hy vọng vào hạ như sương thì sao anh lại phải khiến ông sốc đến như vậy đối với một ông già lại là cha đẻ của mình anh đâu muốn tàn nhẫn như vậy nhưng ông lao qua cần phải tỉnh táo ra rồi anh không muốn sau nhiều năm cả nhà lại phải gánh chịu một lần nữa thảm họa mà nhiều năm trước ông đem lại nhà họ hạ có thể đoàn tụ như hôm nay quả thật quá khó khăn hạ an lan không cho phép bất cứ ai phá vỡ một lần nữa ông lao nước mắt như mưa hối hận tột cùng những điều mà ông làm quá ngu ngốc đã bao nhiêu lần trước mặt tiểu ái ông đã nói rằng dù thế nào đi nữa vẫn phải cảm ơn hạ như sương là cô ta đã vượt ngàn dặm đường đến dung thành nói với bọn họ rằng tiểu gái vẫn còn sống bao nhiêu năm nay hạ như sương chưa từng thôi tìm kiếm tiểu gái ông không biết rằng lúc mình nói ra những lời đó tâm trạng của tiểu gái như thế nào thế nhưng tiểu g á i chưa từng nói gì cả chỉ đứng bên cạnh mỉm cười ông lão thực sự cảm thấy mình không còn mặt mũi nào đi gặp con gái ông đã làm những gì vậy chứ hạ an lan hít một hơi thật sâu nén cơn tức giận trong lòng xuống anh nói cha thực sự con không muốn cho cha biết những điều này tiểu ái cũng chưa từng nói xấu hạ như sương trước mặt cha cho dù không biết con bé đã bị cô ta hãm hại bao nhiêu lần nó cũng chưa một lần than thở với cha bởi vì con bé không muốn cha buồn không muốn cha phải g i à n vặt đau khổ sau khi đã biết rõ chân tướng sự việc thế nhưng cha thì sao cha lại hết lần này đến lần khác rắc muối lên vết thương của nó ông lão vừa khóc vừa lắc đầu đừng nói nữa đừng nói nữa bây giờ ông hối hận đến muốn chết thảm họa của cả nhà đều do một tay ông đem lại đến nay ông muốn chuộc lỗi muốn bù đắp cũng không biết nên làm thế nào nữa hạ an lan thở dài con có thể không nói nhưng cha con hy vọng từ nay về sau cha có thể hiểu ra có thể nhìn rõ bộ mặt thật của một số người nhà mình có thể đoàn tụ như hôm nay khó khăn thế nào cha cũng biết đấy đừng để cho tiểu gái phải đau lòng nữa anh biết rằng năm đó cha mình có ý tốt thế nhưng chỉ một quyết định sai lầm lại đẩy cả nhà đến đại nạn không thể nào cứu vắn được trên thế gian này không có thuốc hối hận để uống thế nhưng hạ an lan hy vọng cha mình không tiếp tục làm những chuyện hồ đồ nữa cái gì mà cảm ơn hạ như sương gọi cô ta đến nhà ăn cơm anh không muốn nghe những lời ấy thêm một lần nào nữa ông lão gật đầu cha biết cha biết bây giờ cha biết rồi thân phận cha con của hai người dường như bị đảo lộn hạ an lan đứng ở vị trí dạy bảo hạ an lan nhìn thấy bộ dạng của cha mình lúc này trong lòng cũng x ó t xa anh túi người đỡ cha mình dạy cha chúng ta là người một nhà giữa chúng ta cho dù có làm sai chuyện gì cũng có thể được tha thứ cũng vì vậy mà tiểu ai chưa từng trách móc cha câu nào sau khi về nhà mọi thứ vẫn như bình thường cha không cần xin lỗi tiểu ái cha chỉ cần đối xử tốt với con bé thêm một chút tốt hơn chút nữa nếu như cha cảm thấy ăn năn thì cứ bù đắp thêm cho con bé do ông lão khản đặc không còn nói nên lời ông liên tục gật đầu ông đã sai lầm nhiều năm như vậy nhưng đến bây giờ mới biết mình sai lầm một cách thái quá như vậy ông đã từng đối tốt với hạ như sương bao nhiêu thì bây giờ lại căm hận bấy nhiêu hận không thể tự tay giết chết cô ta những năm tháng mất đi tiểu ái dường như ông đã coi hạ như sương là con gái đẻ của mình yêu thương cô ta chăm sóc cô ta ông dành cho cô ta tình yêu thương của người cha mà đáng lẽ phải dành cho tiểu h ái trong lúc tiểu h ái cần tình yêu thương của cha nhất thì ông lại ở bên hạ như sương chương 694, t ạ i sao phải hãm hại con gái tôi nhưng ông không ngờ người đàn bà đó lại điên cuồng d ồ dại đến mức ấy tiểu h ái mới có năm tuổi thôi vậy mà hạ như sương lại có thể ra tay độc gác như vậy hạ an lan nói về nhà thôi mẹ vẫn đang đợi ông lão lắc đầu cha cha phải đi gặp hạ như sương một lần cha phải đi hỏi cô ta tại sao phải làm như vậy cho dù đi hỏi thì đã sao có ý nghĩa gì sao hạ an lan cũng không biết trong lòng ông lao đang nghĩ gì im lặng một lúc rồi nói thôi được muốn đi thì đi vậy anh vấy tay ra hiệu cho người đưa ông lao đi dù sao lúc này hạ như sương cũng không làm gì được cả không thể làm hại đến ông lão chỉ là sau khi gặp ông lão chắc chắn cô ta lại sẽ tiếp tục ngụy biện hạ an lan nhìn vào máy giám sát thấy ông lão được đưa vào phòng giam hạ như sương một lúc sau hạ như sương nhìn thấy ông lão lúc đó anh nhìn thấy trong mắt cô ta hai chữ hy vọng có lẽ đối với hạ như sương mà nói ông lão là chiếc phao cứu mạng cuối cùng của cô ta là hy vọng duy nhất của cô ta bởi vì ông lão là người cả tin duy nhất trong nhà họ hạ không thì cũng không đến nỗi bị cô ta lửa gạt lâu như vậy toàn thân hạ như x ư ơ n g đã không còn động đậy được chỉ có đầu cô ta là có thể lắc lư nhưng nhìn thấy ông lão cả người cô ta như thể được sống lại cô ta mừng rỡ gọi chú ơi thật là chú sao không phải là con đang mơ chứ ông lão nhìn hạ như x ư ơ n g hận bản thân mình có mắt như mủ hận hạ như x ư ơ n g l ò n g lang giả sói những năm nay thực ra cũng có lúc ông đã từng nghi ngờ chỉ là ông chưa từng đi phân tích ông luôn cho mình là đúng ông đã quá tin tưởng hạ như sương ông l á o hỏi cô ta nhiều năm nay tôi tự hỏi chưa từng có chỗ nào không phải với cô tôi đem cô từ trại mồ côi về nhà cho cô cơm ăn áo mặc cho cô được tiếp nhận giáo dục cấp cao cho dù trong cuộc sống hay bất cứ phương diện nào khác đều chưa từng bạc đái cô càng không nói bởi vì nhận nuôi cô mà cảm thấy mình là ân nhân của cô đối xử với xử cô như người hầu kẻ hạ. Nhà chúng hầu hạ. họ hạ kẻ ta ô i c h ư tỏ ừ thừa n nhưng, con Như Sương biết ông láo xuất hiện ở đây, nhất định là do hạ An Lan dẫn đến, nhất định ông những nhưng không nhận, cũng không chịu nhận. g gì gái gì làm lỗi láo là làm. hám có cô, cô cô cô chịu chết chịu Cô với tại phải hại tôi? biết biết thế xuất hết ta Thế ta ta t Hạ Hạ sao do ở đây, đã vẻ h oan uổng tội nghiệp chú ơi chú nói gì vậy cháu hám hại tiểu gái lúc nào cháu chưa từng chú đừng nghe những lời vu hoan giáng họa làm sao cháu có thể hãm hại tiểu h ã i được con bé là em gái cháu m à ông láo giơ tay lên dáng một cái bạt thai thật mạnh một tiếng bốt vang lên rất to giữa những bức tường kín mít giữa con trai ruột con gái ruột và cô con gái nuôi này tất nhiên ông không hề do dự tin tưởng vào con ruột của mình ông hận hạ như x ư ơ n g bao nhiêu thì cái tát đó mạnh bấy nhiêu dường như sắp khiến hạ như x ư ơ n g và cả chiếc ghế cô ta đang ngồi đều lật ngửa em gái cô không xứng đáng nhắc đến hai chữ đó nếu không phải vì tiểu ái câu nghĩ rằng tôi sẽ đem cô về nhà họ hạ sao tôi thật là có mắt như m ù để cô bước vào cửa nhà họ hạ cô thật sự nghĩ rằng đến nhà họ hạ rồi là cô có thể một bước đổi lời sao hạ như sương khóc lóc c h ú ơi rốt cuộc chú đang nói gì cháu nghe không hiểu lẽ nào chú cho rằng năm đó cháu hãm hại tiểu ái thế nhưng năm đó cháu mới có tám tuổi sao cháu có thể hại người được cháu thừa nhận cháu có đố kỵ nhưng thực sự cháu không hại người cô ta chưa nói xong ông lão đã giang thêm một cái bạn thai nữa năm đó tôi có thể khiến cô trở thành con nuôi nhà họ hạ thì bây giờ tôi cũng có thể khiến cô quay trở lại làm hoàng anh chương sáu trăm chín mươi lăm bây giờ mới biết cô ta điên cuồng d ồ dại đến mức nào năm đó ông lão đến cô nhi viện muốn chọn một cô bé tính khí tốt đơn giản tâm địa lương thiện có thể chăm sóc cho tiểu ái chơi cùng cô bé yêu thương cô viện trường đem tất cả trẻ em trong cô nhi viện đến trước mặt ông lúc đó hạ như x ư ơ n g có tên là hoàng anh g ầ y g ò ốm yếu suy dinh dưỡng nghiêm trọng cả khuôn mặt chỉ thấy hai đôi mắt lồi to nó nhìn người khác với ánh mắt rụt rè giọng nói cũng rất nhỏ nhẹ không ngừng che chở cho bé trai đứng cạnh lúc đó ông lão nhìn thấy hành động đó cuối cùng mới quyết định nhận cô ta thế nên ông đem hoàng anh về nhà họ hạ đổi tên cho cô ta gọi là hạ như sương vốn dĩ ông muốn cho cô ta nhập hộ khẩu nhà họ hạ nhưng bà hạ không đồng ý nói rằng bà chỉ có một đứa con gái là tiểu ái bà sẽ không có thêm một đứa con gái nào nữa thế nên hạ như sương mới có thể mang họ hạ nhưng vẫn luôn không phải là người nhà họ hạ vì chuyện này mà lúc đó ông còn trách vợ mình ông cho rằng chỉ là thêm người vào hộ khẩu thôi chẳng có gì to tất cả nhưng bây giờ xem ra vợ ông mới là người nhìn rõ nhất nếu như năm đó đi đến cô nhi viện dẫn bà đi cùng thì chắc sẽ không xảy ra thai họa về sau năm đó ông hạ làm sao biết được rằng chưa đầy hai năm người bạn mà ông tự tay chọn cho con gái mình lại là nguồn gốc đẩy cô bé xuống địa ngục hai mươi năm rồi q u a n g thời gian dài đằng đẵng tiểu h ái bị bắt cóc được nhận nuôi sống một cuộc sống đói rét thiếu thốn với cha mẹ nuôi bị dòng đời xô đẩy phải lấy một tên không bằng x u ấ t sinh con gái ông vốn phải được chiều chuộng muôn phần lại bị hạ như sương hãm hại đến mức luôn phải đấu tranh giữa lằn danh sống chết trước tất cả những điều đó ông đều có trách nhiệm không thể chối cãi được hạ như sương bị đánh cho rách mồm rách miệng g i a n g lợi lung lay mồm toàn máu mặc dù ông lao đã cao tuổi nhưng dù sao cũng là đàn ông hơn nữa lửa hận n g ù t ngụt ra tay nặng hơn bình thường nhiều hai cái b ạ n thai khiến hạ như x ư ơ n g hoa mắt chóng mặt hai ù đặc sắp chấn thương sọ nào đến nơi thế nhưng hạ như x ư ơ n g vẫn không chịu bỏ cuộc cô ta ngoan cố đấu tranh chú ơi con thật sự thật sự không phải là con tại sao mọi người đều không tin tại sao là con bị đe dọa cô ta n ư ớ c nở vâng con thừa nhận chuyện năm đó con có trách nhiệm nhưng ban đầu con cũng bị ép buộc không còn cách nào khác tất cả là do diệp kiến công hắn cấu kết với người khác bọn họ đe dọa con lúc đó bọn họ lừa con bọn họ nói chỉ cần con lừa tiểu gái ra ngoài thì sẽ không giết con bọn họ cam kết với con nói rằng không làm hại tiểu gái con mới đem tiểu gái đi con đã hối hận rất nhiều năm thế nên con mới không ngừng tìm kiếm cô ấy để bù đắp lại lỗi lầm mà con đã phạm phải hạ như sương không muốn chết cô ta cảm thấy mình không nên chết lúc này cô ta rất khó khăn mới bước được đến vị trí hôm nay cô ta không đành lòng chết như vậy đến giờ ông lão đã hoàn toàn không tin hạ như sưng nữa đứng trước chứng c ứ làm gì còn chỗ cho cô ta phân đua cô ta càng không chịu nhận ông hạ càng cảm thấy cô ta tâm địa nham hiểm điên cuồng r ồ dại ông tức giận quát o câm mồm chuyện đã thế này mà cô vẫn còn bao biện cô coi người trong thiên hạ này là đồ ngốc hết sao tội thật sự hối hận ngày trước cô hãm hại con gái tôi mà vẫn còn mặt m g i nói rằng cô bị ép buộc giết cô cả chục lần tôi cũng không hết hận chương 696, giết cô chục lần tôi cũng không hết hận ông hạ càng nghĩ càng hận càng nghĩ càng tực gỉ ẩn chỉ mong rằng có thể quay ngược lại thời gian thì ông nhất định đã sớm xử lý hạ như sương câu nói của ông hạ khiến hạ như sương bị kích thích vâng cô ta là con gái ruột của chú thế con là gì con ở bên cạnh hiếu kính với chú bao nhiêu năm nay tại sao chúng không nghĩ cho con với tâm lý của hạ như xương méo mó hơn mức bình thường cô ta luôn cho rằng mặc dù mình hãm hại tiểu ái nhưng quả thực cô ta đã hiếu kính với nhà họ hạ bao nhiêu năm nay thế nên cô ta không có gì phải áy náy với nhà họ ông hạ tức đến mức suýt phụt máu mồm hiếu kính cô ta còn có mặt mũi nói hiếu kính trước mặt con gái ruột của tôi cô thấy cô còn tư cách gì để nhắc đến hai chữ hiếu kính cô hãm hại con gái tôi ở nhà họ hạ hưởng thụ tất cả mọi thứ vốn dĩ thuộc về nó tất cả những gì mà cô có bao nhiêu năm nay đều là vì tiểu gái cô tưởng là không có tiểu gái thì tôi sẽ đem cô ra khỏi cô nhi viện hay sao cô là cái tha gì mà dám nâng mình lên ngang hàng với nó năm đó tôi đem cô về nhà chứ không phải đem một con chó về chẳng qua chỉ là vì cô biết nói chuyện chó không biết nhưng bây giờ nhìn lại cô còn không bằng một con chó nuôi chó nó còn biết trong nhà biết cứu chủ trong lúc nguy cấp còn hạ như x ư ơ n g thì sao cô ta là một con r ắ n độc nhà họ hạ cho cô ta tất cả nếu như không có nhà họ hạ thì không biết bây giờ cuộc sống của cô ta ra sao từ cô nhi viện đi ra bước vào nhà họ hạ có thể nói cô ta một bước lên đến trời thế nhưng cô ta còn chưa biết đủ hạ như sương nghiến răng cô ta hối hận vì lúc này nhất thời đánh mất lý trí nói sai thế nhưng những gì ông hạ nói sau đó càng khiến cô ta căm phẫn lao giả ấy cuối cùng cũng nói thật hóa ra trong mắt ông cô ta chỉ là một con chó chơi cùng con gái ông thậm chí đến chó cũng không bằng biết sớm thì cô ta đã không n g h ệ tình mà sớm đã nên bóp chết cả cái lao giả ấy nhà họ hạ không có ai tốt đẹp cả ai trong các người cũng đều đáng chết cả gò má hạ như xương đã bắt đầu sưng tấy lên mồm chảy đầy máu đầu tóc rối bủ không khác gì một mụ điên hóa ra trong mắt ông tôi không bằng một con chó thế thì sao ông lại yêu cầu tôi phải hầu hạ ông giống như hầu hạ cha đẻ cả nhà họ hạ các người ai nấy đều giả tạo bề ngoài thì tỏ ra cao thượng lắm cái gì mà đối đ ạ i như con đẻ thực ra chỉ toàn là giả dối hèn hạ đối với loại người này ông hạ biết rằng không có cách nào nói chuyện trong mắt cô ta không hề có chút biết ơn thậm chí đến hai chữ cảm ơn cũng không biết viết thế nào cho dù người khác có đối xử với cô ta tốt thế nào cô ta cũng không bao giờ thỏa mãn luôn luôn cảm thấy người khác nợ cô ta ông hạ cười lạnh lùng nếu như không có nhà tôi giả tạo hèn hạ thì có lẽ cô đã sớm chết trong cô nhi viện rồi những chuyện năm đó cô làm với con gái tôi giờ đây các giả áp báo cũng là lúc cô chịu sự trừng phạt thích đáng rồi hạ như sương tiêu gạo con không làm tại sao chú không tin lẽ nào các người nhất định phải đánh người vô tội ép nhận tội đánh ép nhận tội thì cũng là tội cô đáng thế vốn dĩ ông lao muốn hỏi hạ như sương tại sao lại đối xử với con gái ông như vậy thế nhưng hiện tại ông cảm thấy không cần thiết phải hỏi nữa bởi vì có lẽ cô ta chưa từng cảm thấy mình sai cô ta vẫn thấy mình ngay thẳng đứng đắn lắm con trai nói đúng hôm nay đáng nhẹ ông không nên vào đây và o rồi chỉ khiến ông càng tức giận càng hối hận thêm mà thôi giờ đây ông lao nghĩ bản thân mình năm đó có lẽ đầu óc có vấn đề lẽ nào ông không có óc chương 697, c o n lại được làm bác nữa rồi lại có thể cho rằng con tiện nhân hạ như sương là một cô bé tâm địa lương thiện ngây thơ ông lao đi từ phòng giam ra gia, nhìn thấy hạ an lan đứng ở bên ngoài ông nói với hạ an lan chuyện của hạ như sương con làm thế nào cũng được cha chỉ có một yêu cầu đừng để cho cô ta chết quá nhẹ nhõm hạ an lan mỉm cười yên tâm ạ con nhất định sẽ không dễ dãi với cô ta trải qua cơn đau đớn vừa rồi ông hạ dường như bỗng chốc già đi bao nhiêu sống đến tuổi này rồi chịu một cú sốc như vậy đối với ông mà nói không phải là chuyện tốt đẹp gì thế nhưng ông không thể nói rằng lần này đến đây không có chút tác dụng nào cả ít ra ông lão đã nhìn rõ bộ mặt thật của hạ như sương từ nay về sau sẽ không nhắc đến cái tên đó trước mặt cả nhà nữa hạ an lan thở dài cha về nhà thôi cả nhà vẫn đang đợi chúng ta về được về nhà lưng ông lão dường như gù hơn một chút so với lúc đến đây dáng đi cũng l o ạ n t r ọ n g hơn rất nhiều cú sốc lần này quá lớn đối với ông không biết bao lâu sau mới có thể hồi phục trở lại lúc sắp về hạ an lan dặn dò có thể sắp xếp câu cá rồi vâng đã rõ hạ an lan không yên tâm về cha mình nên không đi làm mà tự mình đưa ông về nhà trên đường ông lão không nói câu nào ông đang tự g i ằ n vặt bản thân ông lão nhìn thấy cửa nhà lần đầu tiên không dám bước vào cha có lỗi với tiểu ái hạ an lan biết rằng cha anh thực sự hối hận rồi nhưng em không hề trách cha chuyện trên đời này có lẽ đều đã được sắp đặt từ trước hôm nay con để cha biết những điều này chỉ là hy vọng cha có thể hiểu ra trong nhà này ai mới là người gần ghui nhất với cha xuống xe thôi cha mẹ và tiểu gái đều đang đợi em m u ố n gì không muốn con nói cho cha biết không muốn cha phải ăn năn d â y dứt nếu như cha về nhà gặp em với bộ dạng này em chỉ càng thêm buồn mà thôi nghe hạ an lan khuyên nhủ cuối cùng ông lão cũng chịu xuống xe trước khi bước vào nhà ông lão hít thở thật sâu lấy hết can đảm đi vào v ừ a đẩy cửa đã nghe thấy giọng nói giòn tan của thanh thi sao vậy nhà mình rộn ràng thế này có tin tốt gì hay sao hạ an lan nhìn nhiếp thu xính ngồi với bà hạ liền hỏi tiểu hãy đến bệnh viện kiểm tra chưa cô gật đầu rồi ạ thế nào không có chuyện gì chứ bà lao nghiêm nghị nói cái gì mà không có chuyện gì có chuyện lớn rồi chuyện gì lớn có nghiêm trọng không hạ an lan và ông lão đ ố n g nhiên trở nên căng thẳng tất nhiên là nghiêm trọng mẹ nói cho con biết cực kỳ nghiêm trọng hạ an lan bước nhanh lại gần mẹ rốt cuộc thì có chuyện gì mẹ mau nói đi sắc mặt hạ an lan trắng bệnh thật sự chưa có chuyện gì khiến cho anh chỉ trong một thời gian ngắn đã mất bình tĩnh như vậy bà lao vô tay anh con lại được làm bác nữa rồi hạ an lan sững người chưa kịp phản ứng gì còn ông lão thì ngược lại sau phút sững sờ ngắn ngủi bà nói tiểu h a i có rồi bà lao vui mừng cười tích mắt đúng vậy có rồi còn chưa đến hai tháng nhà chúng ta có thêm người mới rồi ông nói xem có phải chuyện lớn không ông lão vừa nghe thế đã quên hết chuyện về h ạ n như sương không có chuyện gì lớn bằng chuyện con gái có thai ông gật đầu lia lịa xúc động đến mức hai mắt đỏ hoe là chuyện lớn đây là chuyện lớn là chuyện vui lớn chương sáu trăm chín mươi tám bước c một h â những, những năm nay ông mù quáng cho dù nói là bị hạ như sương che mắt nhưng ông cũng không phải hoàn toàn không có vấn đề bởi vì ông cảm thấy nỗi đau mất đi tiểu gái quá lớn ông không dám nghĩ gì nhiều hơn ông cảm thấy sự tồn tại của hạ như xương phần nào có thể xoa dịu nỗi nhớ con gái nên cho dù rõ ràng thấy nhân cách cô ta có vấn đề vẫn luôn tin cô ta không cha hỏi gì nhiều đến nay cho dù có hối hận hơn nữa thì cũng không lấy lại được quãng thời gian bao nhiêu năm nay ông không phải là một người cha tốt không xuất hiện vào lúc tiểu gái cần được bảo vệ nhất ông lão chỉ mong rằng mình có thể là một người ông tốt hạ an lan lúc này xúc động đi đi lại lại em gái có thai rồi anh lại được lên làm bác nữa rồi cái cảm giác đó quá kỳ diệu tiểu ái có thai rồi thế có phải là cần nghỉ ngơi thật tốt đúng không thời gian này hay là ở lại đây dưỡng thai đi không được đã định ngày về rồi chắc chắn phải quay về hơn nữa không thể trì hoãn việc học của t h à n h ti được cô giáo con bé đã g ụ c nhiều rồi có một cuộc thi toán học cô giáo chủ nhiệm hy vọng con bé có thể tham gia kiên quyết quay về là ý của du dực và nhiếp thu xính thanh ti còn nhỏ cô bé là một đứa trẻ nhạy cảm nếu như chỉ vì có thai vì dưỡng thai mà cố tình làm chậm trễ việc học của thanh ti thì sẽ là một sự lơ là rất lớn đối với cô bé cho dù thanh ti không nói ra nhưng trong lòng cô bé nhất định sẽ rất buồn không thể xem nhẹ sức khỏe tâm lý của trẻ nhỏ cho dù có thai con thứ hai vẫn nhất định phải đối xử với thanh ti như trước đây không thể để cho cô bé có cảm giác tủi thân từ khi mẹ có em trai cả nhà chỉ quan tâm đến mình em hơn nữa cơ thể thu xính không yếu đuối đến nỗi không đi được cơ thể cô vẫn rất tốt vẫn có thể quay về thủ đô dưỡng thai hạ an lan hiểu ngay ra gật đầu vậy thì anh sẽ cho người sắp xếp ổn thỏa cố gắng hết sức để mọi người đi đường không quá vất vả nói xong anh liền vội vàng đi gọi điện thoại bảo thư ký sắp xếp lại ông hạ đứng bên cạnh nhìn con gái muốn nói với con điều gì đó nhưng lại sợ mình không cẩn thận nói lỡ miệng nên chỉ đừng một bên nhìn nghe các con nói chuyện ông hy vọng trong quỹ thời gian có hạn của mình có thể ít nhiều bù đắp cho những lỗi lầm mà mình đã phạm phải trước đó sau khi ông hạ rời đi hạ như sương vừa tức giận vừa hối hận bởi vì cô ta đã bỏ qua cơ hội cuối cùng của mình đáng nhẽ cô ta nên nhẫn nhịn một chút dù thế nào đi chăng nữa cũng phải để ông lão nghi ngờ hạ an lan chỉ cần trong lòng ông do dự lung lay thì cô ta vẫn còn cơ hội thế nhưng bản thân cô ta nhất thời không kìm nén được làm hỏng chuyện chỉ sợ cha con ông hạ hận cô ta đến tận xương thủy không thể nào lại đến gặp cô ta một lần nữa như vậy sợi dây liên hệ cuối cùng của cô ta với thế giới bên ngoài cũng bị cắt đứt mất rồi phải làm sao đây hạ như sương biết rằng sau khi hạ an lan dày vò đủ thì sẽ giết cô ta không biết trường diệp kiến công bây giờ đã chết rồi cô ta không sống được bao lâu nữa cô ta không còn bao n h i ê u thời gian nữa trong lúc hạ như sương đang hối hận c a m phẫn người thẩm vấn cô ta lại bước vào có gì muốn nói nữa không hạ như sương nhìn thấy họ bản năng khiến cô ta run bần bật tôi tôi hy vọng thế nên bọn họ không nói thêm điều gì vô ích nữa trực tiếp ra tay vẫn không hề có chút chấn thương ngoài ra nào vẫn có thể khiến hạ như sương cơ hồn như đã bước một chân lên làn danh của cái chết sau một hồi tra tấn giày vò bọn họ rời đi người đi sau cùng quay lại hướng về cô ta làm một động tác tay chương 699, h y vọng duy nhất đúng lúc sắp ngất đi hạ như sương nhìn thấy động tác tay đó người đó làm ký hiệu số bảy hạ như sương vốn dị ngất đi nhưng đúng lúc đó lại trở nên tỉnh táo cô ta biết thời gian mình bị giam ở đây chưa lâu nhiều nhất cũng mới chỉ hai ngày nhưng đối với cô ta hai ngày ngắn ngủi đó dài hơn cả hai thế kỷ bởi vì quá đau đớn đến đây rồi hạ như sương mới biết những thủ đoạn tra tấn mà cô ta từng biết cơ bản chỉ là v ậ t vãnh hoàn toàn không thể so sánh với các thủ đoạn ở đây những người ở đây giống như người máy vậy chưa từng nói với cô ta nhiều hơn một câu lúc bắt đầu chỉ tra tấn chứ không tra hỏi sau đó bắt đầu tra hỏi rồi nhưng bọn họ chỉ hỏi đúng một câu có điều gì muốn nói không nếu như cô ta trả lời không có thì bọn họ không nói thêm điều gì vô ích nữa trực tiếp tra tấn trong hai ngày ở đây những hình pháp mà cô ta trải qua chưa có cái nào lặp lại cái sau đau đớn hơn cái trước cái sau đáng sợ hơn cái trước đó là những thủ đoạn tra tấn mà người bình thường không thể tưởng tượng ra được mỗi lần nhìn thấy những người đó trong lòng hạ như sương lại dấy lên nỗi lo lắng và sợ hãi không nói nên lời những người đó quá đáng sợ bọn họ không có dù chỉ một chút tình cảm và hơi ấm cứ như ngày nào cũng lặp đi lặp lại những mệnh lệnh và trình tự đã được thiết lập sẵn giờ đây hạ như sương biết rằng cô ta không còn có cách nào nữa không ai nhìn đến bộ dạng bây giờ của cô ta cô ta thử dùng tiền mua chuộc nhưng những người đó dường như không nghe thấy cô ta nói hoàn toàn lãnh đạm với cô ta cô ta tưởng rằng mình không còn bất cứ đường sống nào nữa vào đây rồi có lẽ cả đời cũng không thoát ra được còn người ở mỹ có lẽ chỉ mong cô ta chết không thể nào lại bố trí người đến cứu cô ta nhưng không ngờ rằng người đó thực sự lại có năng lực lớn như vậy thò tay được cả vào chỗ này bảy con số này không có hàm ý gì đặc biệt chỉ là bởi vì hai mươi năm trước ngày bắt cóc tiểu ái là ngày mùng bảy lúc nhìn thấy người đó ra ký hiệu đông nhiên hạ như sương vui mừng cực độ trong đầu chỉ vang lên một â m thanh cô ta được cứu rồi người đó ra ký hiệu với cô ta xong liền rời khỏi phòng giam trong lòng cô ta phút chốc vui mừng ngay cả nỗi đau đớn trên cơ thể lúc này cũng cũng giảm đi đáng kể có lẽ cô ta thật sự có thể sống sót ra khỏi đây cho dù ở trong nước hạ an lan có nhiều quyền thế hơn nữa thì đã sao giờ đây đến cả nơi bí mật như thế này cũng bị người ta trà trộn vào rồi hạ như sương thật sự muốn cười to lên nhưng cơ thể cô ta không động đậy được nữa chỉ có đầu là còn có thể lắc lư nhưng cho dù đã đến nông nỗi này thì cô ta vẫn muốn sống cho dù là sống như một con chó trong lòng hạ như sương g i ấ y lên một hy vọng mong manh cô ta phải chấp lấy cơ hội để cứu sống bản thân mình cho dù rất có thể đây cũng là cái bẫy mà hạ an lan đảo săn cho cô ta thế nhưng cô ta không quan tâm nhiều đến thế được cô ta chịu đựng đủ rồi nơi này còn đáng sợ hơn cả địa ngục tự tay cô ta đẩy nhiếp thu xính vào địa ngục nên anh trai nhiếp thu xính khiến cô ta phải sống không bằng chết hạ như sương không còn muốn ở lại đây thêm một giây một phút nào nữa người lúc nãy là hy vọng duy nhất của cô ta cô ta nói với bản thân mình rằng nếu người đó là do hạ an lan sắp đặt thì cũng không thể đến giờ mới xuất hiện một người khôn ngoan sành sỏi như hạ an lan có điều gì mà anh ta không nghĩ ra được nếu anh ta muốn ra tay thì sớm đã ra tay rồi chứ không đợi đến bây giờ nhất định là người ở nước ngoài bà ta lo lắng chẳng may cô ta khai ra hết tất cả m ọ t chương bảy trăm không bằng cấp về làm vợ thế nên vì bản thân mình bà ta phải cứu hạ như sương gia nếu như người đó không có chút động tĩnh gì thì mới lạ trong phòng giám sát người vừa ra ký hiệu cho hạ như sương bước vào hỏi thế nào có cắn cầu được không người trong phòng nói tất nhiên là được rồi không thì cô ta còn có thể làm gì được nữa cũng phải tôi xem cô ta đã bị tra tấn đến mức đầu có sắp không tỉnh táo rồi sắp phát điên lên rồi có lẽ lúc này đối với cô ta mà nói chỉ cần một hy vọng mỏng manh cho dù có chín phần là cạm bẫy chỉ có một phần cơ hội cô ta cũng sẽ thử người đàn bà này đúng là không thể khiến người ta lơ là được có thể chịu đựng đến bây giờ vẫn không khai quả là lợi hại thế tiếp theo tôi nên làm thế nào lúc nào nên tiếp xúc với cô ta hay tối nay thử xem đừng vội thế vội văn quá sẽ làm cô ta nghi ngờ hai này nữa rồi t í n h dù sao người sốt u ruột là cô ta không phải là chúng ta nói đúng lắm n g à y hôm sau đến lúc nhà du rực rời đi lúc từ thủ đô đến đây là ba người bây giờ quay về lại là năm người à không sáu người còn phải tính thêm tiểu bảo bối đang ở trong bụng chưa ra đời để chăm sóc cho cha mẹ và em gái đang có thai lần này hạ an lan đã huy động đến quyền lực của anh bảo người sắp xếp máy bay riêng xét về quy tắc điều này là không nên hơn nữa vị trí của anh lần này vẫn chưa dễ gì sắp xếp phi cơ riêng anh là như vậy rất có thể sẽ trở thành điểm yếu để người khác n ắ m lấy có điều anh không quan tâm được nhiều đến thế hôm nay hạ an lan không đi làm tự mình tiễn mọi người ra sân bay tâm trạng của anh thực sự không tốt thứ nay trở đi chỉ còn mình anh ở lại đây mỗi buổi tối muộn trở về nhà lại chỉ có một màn đêm lạnh leo chào đón không có ai ăn cơm cùng không có ai gọi anh là bác nghĩ đến đây anh lại cảm thấy thật buồn trước khi lên máy bay nhiếp thu xính nói anh ơi sau khi bọn em đi rồi anh phải ăn uống điều độ đừng có làm việc quá muộn việc làm không hết đâu trong lòng hạ an lan lại càng buồn hơn chắc một khoảng thời gian dài về sau không được ăn cơm em gái nấu rồi anh cố gắng làm ra vẻ bình thường cười nói yên tâm đi anh sẽ tự lo được còn em nữa có thai rồi phải chú ý nghỉ ngơi đừng có lúc nào cũng không chịu thành thơi không được vào bếp nữa việc nhà để du rực làm nhiếp thu xính mỉm cười gật đầu v â n v â n những điều này em đều biết cả rồi anh và du d ự c nói không biết bao nhiêu lần em sắp học thuộc lòng rồi được vậy anh không nói nữa thanh ti lại đây chào tạm biệt bác hạ an lan b ế thanh ti lên vài ngày nữa bác đến thăm con ở trường cũng đừng học hành vất vả quá thành tích đạt yêu cầu là được rồi trẻ em tầm tuổi này phải chơi nhiều hơn học tuổi thơ là để hưởng thụ đó cũng là những lời mà người nhà họ hạ hay nói với trẻ con họ không quan tâm trẻ con học tốt đến đâu chỉ mong tuổi thơ của chúng có thể trôi qua vui vẻ có điều nếu là con trai thì nhất định sẽ không nói những lời này hạ lao thái nhìn đồng hồ an lan quay về tôi h con còn phải đi làm chúng ta cũng đến lúc phải lên đường rồi hạ an lan lại càng buồn bã hơn nhiếp thu xính cười nói anh ơi nếu anh cảm thấy bọn em đi rồi nhà cửa trống vắng lạnh lẽo không có người thì anh có thể tìm cho em một người chị dâu hạ an lan ấn lên c h á n cô một cái nói vớ vẩn gì đây mau đi tôi h anh cố gắng chuyển về thủ đô sớm nhiếp thu xính cười nói em nói thật mà chị my rất tốt không bằng c ư ớ p về làm vợ tôi h